Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio con. Chương 511: Thiên lang tinh không. Hoàng Vô Thần thực sự, sau khi tông môn chúng ta trốn vào trong thiên lang tinh không mới phát hiện ra thần cung toái hư. Chúng ta làm sao biết được cái pháp bảo đó lại có uy lực mạnh tới vậy? Cái bóng người trong vầng sáng đầy uy nghiêm nở nụ cười lạnh, hơn nữa chúng ta cũng không thể ngờ được tên đệ tử của ngươi lại đột nhiên quay giáo lại. Với uy lực của thần cung toái hư như thế, cho dù các ngươi có phái bất kỳ ai đi cũng không thể làm tốt hơn độc nhân vương. Cái bóng uy nghiêm đó dường như cũng không truy cứu nguyên nhân độc nhân vương bỏ mình mà ngược lại hình như có điều gì đó cầu với hoàng vô thần. Tuy rằng hơi giận vì độc nhân vương bị chết nhưng y vẫn cố gắng đè nén. Sau khi ngừng một chút, y mới nói tiếp, mặc dù độc nhân vương không mang thần cung toái hư về nhưng tên đệ tử của ngươi cũng bị trúng ngân từ bảo phù của gã. Khí huyết và nguyên anh nhanh chóng giảm xuống, chắc chắn là không thể sống được. Cái đó chưa chắc. Âm thanh hoàng vô thần hết sức uy nghiêm nhưng lại không hề có lấy một chút cảm xúc, bên cạnh lạc bắc có cao thủ đang đạo, không chừng có thể cứu được cô ấy. Hiện tại trình độ đang đạo của các ngươi đã đạt tới mức độ nào? Cái bóng đen bên trong vần sáng có chút nao nao. Âm thanh cũng trở nên hơi dao động, chẳng lẽ bị trúng ngân từ xạ tuyến mà cũng có thể chữa được. Độc Nhân Vương bị chết cũng là do quá khinh thường giới tu đạo chúng ta. Các ngươi đóng cửa trong Thiên Lang hư không đã mấy ngàn năm. Mặc dù về mặt pháp bảo và bùa chú so với người tu đạo bây giờ có nhiều điểm mạnh và độc đáo hơn chúng ta, nhưng trên thực tế cũng chỉ là đi theo một con đường mà thôi. Hiện nay, một vài lưu phái và pháp thuật so với các ngươi có thể nói là mỗi người một vẻ. Quy lực của pháp bảo và pháp thuật của lạc bắc, các ngươi cũng chưa nhìn thấy. Hơn nữa. Hiện nay người tu đạo không biết tới pháp thuật và pháp bảo của các ngươi. uy lực của pháp thuật và pháp bảo các ngươi có vẻ uy lực rất lớn nhưng các ngươi cũng không biết tới pháp bảo và pháp thuật hiện nay như thế nào. Cho nên nếu các ngươi không muốn đi theo vết xe đổ của độc nhân vương vậy thì tốt nhất hãy thay đổi cái cách nhìn các ngươi là chính thống còn người tu đạo hiện nay là cành là nhánh. Hoàng Vô Thần nói xong những lời đó, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Người bên ngoài ta không dám cam đoan nhưng ít nhất thì sắc lạc tông không một ai có thể làm gì được. Sắc lạc tông là môn phái như thế nào? Bóng đen uy nghiêm không phản bác lại lời nói của Hoàng Vô Thần. Sau khi trầm ngâm một lúc y mới lên tiếng hỏi. Nghe lời y nói thì dường như đúng là không có sự hiểu biết với giới tu đạo hiện nay. Nếu nói theo cách các ngươi hiểu thì sắc lạc tông kế thừa từ lôi âm tông và đại thừa giáo mà thành. Hoàng Vô Thần nói. bọn họ tu luyện pháp quyết thân ngoại hóa thân ta có thể phái thêm người bóng đen uy nghiêm trầm mặt một lúc rồi lại nói tiếp có điều người tu đạo tên lạc bắc rất khó đối phó ít nhất ta phải phái ra năm người mới có thể giết được hắn mà lấy thần cung toái hư về có thể hoàng vô thần gật đầu nhưng giết hắn rồi sau khi mang thần cung toái hư về ta chỉ có thể cho các ngươi năm người không được bóng đen lập tức lên tiếng nếu muốn giết lạc bắc chúng ta cũng phải trả một cái giá rất lớn năm người thì quá ít ngươi không có sự lựa chọn nào khác hoàng vô thần lắc đầu bất diệt tông các ngươi là một trong vài môn phái thượng cổ có thể tiến vào thiên lang hư không nên so với ta còn hiểu rõ hơn do thiên lang hư không quá xa cho nên những trận pháp thông tới đó đều chỉ có một chiều bất diệt tông các ngươi trốn tránh trận đại chiến của giới tu đạo thượng cổ mới trốn vào thiên lang hư không Đóng cửa mấy ngàn năm nên những trận pháp trở về đã hư hỏng hết Mà hiện tại trong giới tu đạo chúng ta cũng chỉ có công luân ta có vô lượng ngọc bích có ghi lại thứ trận pháp này Nếu là tông môn hay tán tu khác cho dù có được thứ trận pháp đó cũng không thể nào sửa chữa được Cũng không biết cách mở ra trận pháp Cho nên hiện tại có thể làm cho người bất diệt tông các ngươi trở về cũng chỉ có một mình ta Ta đã tra lại những gì ghi từ thời thượng cổ biết rằng trong thiên lang hư không chỉ có một vài ngôi sao băng là có thể đặt chân và có linh khí của trời đất để lập động phủ tu luyện. Linh dược và linh khí đều rất ít, nhưng những thứ để luyện pháp bảo và bùa chú thì rất nhiều. Hơn nữa thiên lang hư không còn rộng lớn cả 19 châu của trung thổ, chẳng ai biết được ở đó có những thứ gì. Nếu như 10 người thì ta còn có thể khống chế được nhưng nếu các ngươi đưa về nhiều người không chừng lại như một con mảnh thú nuốt chửng giới tu đạo hiện tại của chúng ta. Ngươi cũng có sự hiểu biết đối với thiên lang hư không? Cái bóng đen uy nghiêm nhìn hoàng vô thần và nói chậm rãi, trên thực tế thiên lang hư không và 19 châu trung thổ thì mỗi nơi có một sở trường riêng. Hiện tại thiên lang hư không chúng ta có nguyên liệu luyện chế bùa chú và pháp bảo nhiều hơn các ngươi gấp trăm lần nhưng linh khí và linh dược lại rất ít. Nếu hai bên chúng ta liên minh với nhau thì đúng là rất tốt. Nhưng ta biết ngươi có sự e ngại với chúng ta, ngay cả trận pháp thượng cổ còn sót lại cũng nghĩ cách sửa đổi để chỉ có người tu đạo tu vi từ độ kiếp kỳ trở xuống mới có thể đi qua. Tất nhiên ngươi sẽ không tin vào lời ta nói nhiều lắm. Nhưng hôm nay ta có thể hứa với ngươi, nếu giết chết được lạc bắt, chúng ta tuân theo ước định trước tổng cộng chỉ phái 10 người tới. Cái bóng đen uy nghiêm tiếp tục nói. Hiện tại trận pháp và pháp quyết của các ngươi hoàn toàn khác với chúng ta. Những nơi kia chỉ với trình độ của các ngươi chắc chắn là không vào được, thậm chí cho dù muốn dùng sức để đi vào thì phần lớn đã bị hư hỏng mà chẳng chiếm được cái gì. Hai bên chúng ta hợp tác với nhau thử tới những nơi đó xem có thu hoạch được gì hay không. Nếu như có thể tìm được thứ gì đó, chúng ta chia đều có được không? Được. Hoàng vô thần cũng chẳng hề do dự mà gật đầu. Cái bóng đen gật đầu với Hoàng Vô Thần xong cũng không nói gì nữa mà từ từ biến mất giữa vần sáng. Còn Hoàng Vô Thần giơ tay chộp một cái liền thu lại toàn bộ sáu viên tinh thạch. Ánh sáng màu trắng cũng lập tức biến mất khiến cho cả không gian lại trở nên âm u. Hoàng Vô Thần đứng lẳng lẳng trên không trung. Y vẫn tản ra thứ phong thái khắp gầm trời chỉ có mình ta là vua, không một ai sánh được. Nguyên Thiên Y ngươi đã tin vào quy tắc vận hành của trời đất đó là cá lớn nuốt cá bé. Vậy lúc trước vì sao ngươi lại không đồng ý với lời đề nghị của ta? Nếu hai chúng ta liên thủ với nhau thì đã có thể sáng tạo ra một thế giới tu đạo không có sự phân tranh, sớm có thể xây dựng một thời kỳ thịnh thế nhất. Có điều y cũng chỉ là tự nói với mình. Sau khi dứt lời, Hoàng Vô Thần khẽ thở dài một cái. Đại trị trước đại loạn Trong suy nghĩ của năm cung tiểu ngôn thì Hoàng Vô Thần là một nhân vật một tướng công thành vạn cốt khô. Đúng là Hoàng Vô Thần không thèm để ý tới việc hy sinh một số người. Nhưng vào lúc này, có lẽ không một ai biết trong lòng y suy nghĩ thế nào. Hoàng Vô Thần muốn tạo ra một cái thời kỳ thịnh thế mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có. Ai cũng có thể an cư lạc nghiệp. Trong mấy ngàn năm qua, rất nhiều người tu đạo mặc dù dựa vào một vài thế lực lớn trên thế gian nhưng trong trận chiến giữa các quốc gia người thường. Phần lớn người tu đạo đều không nhúng tay vào. Chỉ có vào thời thượng cổ từng xuất hiện một lần sự tranh đấu giữa nhân gian lại khiến cho xảy ra một trận đại chiến trong giới tu đạo. Bởi vì nếu người tu đạo mà nhúng tay vào thì sẽ khiến cho nó nhanh chóng biến thành cuộc chiến giữa người tu đạo và người tu đạo, tông môn với tông môn. Cho nên nếu nhúng tay vào chuyện thế gian, xét cho tới cùng thì cũng sẽ biến thành trận chiến của người tu đạo. Cho nên nếu muốn khống chế sự vận chuyển của trời đất, nhúng tay vào toàn bộ chuyện trên thế gian thì phải khống chế toàn bộ giới tu đạo. Chỉ có dùng quyền thế vô thường, giống như hoàng triều trên thế gian khống chế cả giới tu đạo mới có thể khống chế tất cả các quốc gia của người thường, làm cho họ không xảy ra chiến loạn. Dưới sự khống chế như vậy sẽ tạo ra một thời kỳ thịnh thế huy hoàng. Chương 512 Thúc Anh hát Vân nan Có thể làm cho toàn bộ nhân gian biến thành một nơi không có phân tranh trong truyền thuyết thời cổ. Giống như tiên giới thì công đức của hoàng vô thần có thể nói còn vượt qua cả thần vương thời thượng cổ. Mà hoàng vô thần đúng là sinh ra trúng thời cơ, có được cơ hội như vậy. Trong tay của y, Côn luân đã đạt tới mức mạnh nhất, gần như hơi khống chế được hoàn toàn huyền môn chính đạo. Hơn nữa sau khi thần cung toái hư tham trận, dưới sự thống trị Côn luân của y cũng đúng lúc. Hơn nữa trong trận pháp phong ấn thần cung toái hư thậm chí còn xuất hiện cả môn phái thượng cổ đã từng phong ấn nó. lại có trận pháp thông được tới thiên lang hư không mà trong thiên lang hư không vẫn còn có một tông môn từ thời thượng cổ tới đó ẩn tránh mặc dù không cần mượn lực lượng tông môn này chỉ cần sử dụng tài liệu trao đổi cùng luân cũng đã có được rất nhiều lợi ích chẳng khác nào đạo được mỏ vàng sử dụng sức mạnh chinh phục toàn bộ giới tu đạo tạo ra một thời kỳ thịnh thế toàn bộ điều kiện dường như đã đủ nhưng nguyên thiên y và lạc bắc đúng là một chuyện ngoài dự đoán Dường như sự may mắn của hoàng vô thần vẫn còn thiếu một chút. Mặc dù có thần cung toái hư, nhưng mãi tới khi thiếu nữ lén mang nó trốn khỏi côn luân. Y mới tìm ra được manh mối từ đệ tử Thanh Thành, biết được lạc bắt có khả năng chính là đứa bé mà thiếu nữ nhắc tới. Nếu như biết sớm, có lẽ Y đã hạ rất nhiều cấm chế lên người thiếu nữ, không để cho nạn có thể ra khỏi côn luân. Nhưng chính vì một chút thiếu may mắn đó, Cộng với sự quen biết của nàng với Lạc Bắc khiến cho thần cung toái hư lại rơi vào tay hắn. Nếu không có yêu vương liên thai, Lạc Bắc cũng đã bị giết chết từ lâu. Biết được mình còn thiếu một chút may mắn, hoàng vô thần cất tiếng thở dài. Tuy nhiên sau tiếng thở dài, cảm xúc trong lòng y đột nhiên biến mất. Đối với y thì quy tắc vận hành của trời đất đó là nằm trong tay cường giả, cơ bản không hề có cái gì độc đáo khác. Mà y chính là người mạnh nhất. nắm quyền lớn nhất trên thế gian. Không cần biết người khác có hiểu hay không nhưng y phải tiếp tục sự nghiệp thịnh thế lưu danh ngàn đời. Trong đồng phủ của thần kiêu vương bao trùm mùi thuốc nồng nặc. Cái chỗ thông thiên diệu thụ trước kia thì bây giờ được bố trí thành một cái ao thuốc. Hâm duyệt hoàn toàn ngâm mình trong cái ao thuốc đó giống như đang ngủ đông vậy. Cái mấy chục tia sáng như những sợi chỉ bạc bám vào thân thể của nàng mà từ từ hút khí huyết ra ngoài. Bên trong khí huyết được hút ra dường như ống ánh một thứ ánh sáng bạc. Sau đó chúng được thu hết vào trong một cái ngọc phù. Cách dược trì không xa có dựng hai cái lò luyện đan với phong cách cổ xưa đi khắc hình ảnh long phượng. Xung quanh mỗi cái lò luyện đan đều chất rất nhiều loại linh dược. Dược đồng dược lạc bắt mở thần trí liên tục ở bên hai cái lò luyện đan mà trong lửa sau đó lại cho một ít dược liệu vào bên trong lò. Nếu không thì nó lại đổ thêm nước thuốc đã luyện chế xong vào trong dược trì. Do trong đồng phủ của thần kiêu vương không có chỗ nào để kết nối với mạch lửa cho nên vào lúc này hai cái lò luyện đang hoàn toàn dựa vào hỏa phù đặc chế. Dược đồng căn cứ vào dược liệu cần luyện chế mà điều chỉnh ngọn lửa. Thi thoảng nó lại bỏ thêm hỏa phù vào trong. Hà ô dược đồng loay hoay giữa hai cái lò cũng bị hơi nóng làm cho toát mồ hôi. Tuy nhiên hiện tại bên trong lò luyện đang toạn là linh dược hội tụ linh khí của trời đất cho nên trong quá trình luyện chế... Hơi thuốc tản ra cũng được hà ô dược đồng hút lấy. Toàn bộ cái ao thuốc màu vàng kim được bao phủ bởi một làn ánh sáng màu xanh. Vần ánh sáng màu xanh này là cấm chế do đông nhàng bố trí không cho dược tính trong ao thuốc biến mất. Hơn nữa nó còn có một thứ lực lượng đặc biệt có thể khiến cho nước thuốc thấm vào trong cơ thể thiếu nữ với tốc độ rất nhanh. Dưới sự ảnh hưởng của dược lực, máu trong người thiếu nữ được sinh ra rất nhanh, sau khi bị ngân từ xạ tuyến ăn mòn lại được dẫn ra ngoài cơ thể. Cho nên để cứu chữa cho nàng, Đông nhàng mới sử dụng thuật khoáng huyết, thực tế là tương đương với từ từ cọ rửa ngân từ xạ tuyến trong cơ thể của nàng, liên tục chuyển hóa máu huyết để loại bỏ nó một cách triệt để. Sức sống của mùi ấy đã được củng cố. Theo tốc độ này, chỉ cần chừng 3 tháng là có thể hồi phục hoàn toàn. Tới lúc đó, mùi ấy có thể điều khiển được thần cung toái hư. Đông nhang vẫn ngồi xếp bằng bên cạnh dược trì cảm giác kỹ càng sự thay đổi của dược lực và máu huyết trong người thiếu nữ. bất ngờ nàng ngẩng đầu lên và nói với ba người lạc bắc nạp lang nhược tuyết cùng thái thúc ở gần đó có sử dụng thần cung toái hư hay không cũng không quan trọng bởi vì hoàng vô thần không thể ra khỏi cung luôn cung luân có rất nhiều nhân vật lợi hại cho dù có sử dụng thần cung toái hư giết được vài người thì cũng không ảnh hưởng tới gốc rễ của chúng sắc mặt của lạc bắc trở nên yên tâm sau khi gật đầu hắn trầm ngâm rồi nói ý nghĩa lớn nhất của thần cung toái hư đó là lực uy hiếp Hiện tại tin tức đã lan ra, mọi người biết cái pháp bảo này đã rơi vào tay chúng ta, cho dù chúng ta không sử dụng được nó thì cũng đủ khiến cho uy tín của công luân bị giảm hơn nữa còn uy danh của chúng ta cũng được nâng lên tới một mức độ khó lường. Hoàng vô thần muốn sử dụng thần cung toái hư để giết ta trong ngày đại lễ sáng lập giới miết bàn đồng thời còn muốn khiến cho toàn bộ môn phái có mặt ở đó sợ hãi. Nhưng y lại không ngờ được thần cung toái hư rơi vào tay chúng ta. Chuyện này cuối cùng lại khiến cho uy danh của chúng ta tăng lên. Có thể nói đại lễ lần này chúng ta thật sự thành công. Đúng vậy. Lần này thì Hoàng Vô Thần đã tính sai. Chỉ tiếc là để cho hai tên đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần chạy thoát. Nếu không chúng ta có thể qua chúng mà biết được vị trí của Lạng Hàng và huyền Vô Kỳ. Lạc Bắc. Cái pháp bảo này hình như là Thúc Anh hát Vân Nang. Nạp Lan Nhược Tuyết gật đầu nói. Thứ mà nạp lan nhược tuyết vừa nói chính là thứ nàng cầm trong tay. Lúc trước, độc nhân vương đã sử dụng nó mấy lần. Cái pháp bảo nhìn giống cái túi tơ đó nhưng lại có mấy cái trận pháp rất mạnh. Dưới sự phản kích của hâm duyệt bắn ra uy lực mạnh nhất của thần cung toái hư, toàn bộ những thứ gì của độc nhân vương cũng đều biến thành cho bụi theo y, có điều cái pháp bảo này do dược phóng ra từ trước nên đám người lạc bắc mới lấy được. Thúc Anh hát Vân nan nghe thấy nạp lan nhược tuyết nói tên cái pháp bảo ánh mắt của đám người lạc bắt chợt sáng ngời nhìn nạp lan nhược tuyết người biết lai lịch của cái pháp bảo này nạp lan nhược tuyết nhìn cái pháp bảo nhẹ như không trong tay nhưng bên trong lại có pháp lực dao động rất mạnh mà gật đầu nói cái thứ này hoàn toàn giống với thúc anh hắc vân nan ghi trong giám bảo bí lục thúc anh hát vân nan cái tên này cũng thật lạ thái thúc nghe thấy vậy thì xen vào cái pháp bảo này ở trong giới tu đạo thượng cổ chủ yếu là để bắt nguyên anh của đối phương. Nạp Lan Nhược Tuyết giải thích, sau bao lần thay đổi của giới tu đạo, pháp thuật và trận pháp của chúng ta bây giờ, thậm chí là cả phương pháp luyện bùa cũng hoàn toàn khác với pháp thuật của giới tu đạo thượng cổ, mà thời đó dường như chuyện ngưng kết nguyên anh so với chúng ta còn khó hơn một chút. Nhưng điểm khác với đạo Pháp Nguyên Anh bây giờ đó là đạo Pháp Nguyên Anh thường cổ một khi dùng Nguyên Anh bỏ chạy có thể giữ lại gần như toàn bô tu vi. Sau khi có được thân thể thì nhanh chóng hồi phục lại. Cho nên trong giới tu đạo thường cổ vẫn cho rằng chuyện diệt được thân thể của đối phương không phải là đại thắng. Đối với họ tiêu diệt được Nguyên Anh của đối thủ mới xem như hoàn toàn chấm cức. Chỉ có điều bản thân Nguyên Anh rất nhẹ. Hơn nửa người tu đạo thời cổ có được Nguyên Anh đều có động pháp cho Nguyên Anh sử dụng với tốc độ cực nhanh. Cho nên trong giới tu đạo thường cổ cũng xuất hiện rất nhiều pháp bảo đối phó với Nguyên Anh bỏ chạy. Mà cái thúc Anh Hắc Vân Nang này chính là một loại pháp bảo như thế. Nạp Lan Nhược Tuyết dừng một chút rồi tiếp tục giải thích vào thời đại huyền bảo. Phần lớn pháp bảo đều phải dồn chân Nguyên tới một mức độ nhất định mới có thể sử dụng. Sử dụng bất cứ pháp bảo nào cũng cần phải có thời gian. Chỉ có điều danh tiếng và uy lực của huyền bảo quá lớn cho nên hiện tại người tu đạo mới chỉ biết tới huyền bảo mà không biết rằng đặc tính của cổ bảo không khác với huyền bảo nhiều lắm. Vào thời đại sau đó, mới từ từ xuất hiện cổ bảo có thể sử dụng nhanh hơn. Cái thúc anh hát vân nan này chính là pháp bảo xuất hiện sau đó. Nạp Lan Nhược Tuyết lại nói tiếp, hơn nữa. Đạo Pháp Nguyên Anh Thượng Cổ còn có một sự khác biệt với bây giờ đó là có thể luyện hóa một cái pháp bảo lợi hại vào trong Nguyên Anh để bảo vệ, tương đương với việc Nguyên Anh có thêm một cái pháp thuộc thiên phú. Phạm vi bao phủ của Thúc Anh Hát Vân Nang rất rộng, bên trong lại có những trận pháp khác nhau và có lực giam giữ Nguyên Anh. Hơn nữa nó có thể khắc chế cơ bản pháp bảo Nguyên Anh. Trong giới tu đạo Thượng Cổ, sau khi sử dụng thứ pháp bảo như thế này để bắt Nguyên Anh có rất nhiều cách luyện hóa Nguyên Anh đối phương. Cướp lấy pháp bảo Nguyên Anh. Hoặc là có thể luyện chế Nguyên Anh thành pháp bảo hay pháp thuật. Vào thời đại trước kia, trong tay người tu đạo cấp cao có lẽ đều có một hai thứ nhằm vào pháp bảo Nguyên Anh. Chỉ có điều lực lượng trong những loại pháp bảo đó so với thuốc anh hắc Vân Nang còn mạnh hơn. Không biết cái thuốc anh hắc Vân Nang này là vật phỏng chế hay là dựa trên cơ sở của nó mà luyện ra. Nạp Lan Nhược Tuyết Ngươi nói đạo Pháp Nguyên Anh thượng cổ có thể luyện hóa một cái Pháp Bảo vào trong Nguyên Anh. Lạc bắt nghe thấy vậy thì chợt có một ý nghĩ. Đúng thế. Lúc trước, phần lớn đạo Pháp Nguyên Anh đều như vậy. Có điều sau đó đạo Pháp Nguyên Anh bị Pháp quyết thân ngoại hóa thân ảnh hưởng, lại cảm thấy khí kim thiết của Pháp Bảo có phần ảnh hưởng tới tuổi thọ của Nguyên Anh, cảm giác thứ đạo Pháp này có tuổi thọ không dài cho nên mới từ từ chuyển sang thành đạo Pháp Nguyên Anh như hiện nay. Nạp Lan Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Lạc Bắc, ngươi hỏi vậy là vì người tu đạo có ngân từ xạ tuyến? Lạc Bắc gật đầu. Mặc dù trong nháy mắt khi độc nhân vương sử dụng động pháp Nguyên Anh bị thần cung toái hư tiêu diệt nhưng lúc đó Lạc Bắc cũng nhìn thấy khá rõ. Khi đó trong Nguyên Anh của độc nhân vương có một thứ pháp bảo nhìn như viên ngọc màu đen. Hơn nữa cái pháp bảo đó như hòa tan với Nguyên Anh, giống như một cái áo giáp, hoàn toàn khác với việc bây giờ luyện hóa pháp bảo vào trong người rồi thả ra. Người này hoàn toàn sử dụng cổ bảo, hơn nữa khi ta nhìn thấy y cũng cảm nhận hơi thở của y rất lạ. Tới giờ thì có lẽ là do y tu luyện đạo Pháp Nguyên Anh Thượng Cổ. Sau khi gật đầu, Lạc bắt hơi nhíu mày, ngay cả nằm cung tiểu ngôn cũng không biết được lai lịch của người đó thì đúng là cổ quái. Có thể là do y tìm được đồng phủ của một người tu đạo Thượng Cổ sau đó nhận được sự thừa kế. Lạc bắt nháy mắt, Lạc bắt, Người có Pháp thuật luyện hóa thần hồn và Nguyên Anh. Cái pháp bảo này có thể nói là có tác dụng lớn với ngươi. Lạc bắt gật đầu. Trong bộ pháp quyết mà hắn có được từ Tam Thiên phù Đồ đúng là có pháp thuật luyện hóa thần hồn và Nguyên Anh, cùng với tịch diệt chi hỏa. Mà một người tu đạo luyện tới Nguyên Anh, Nguyên Anh có thể rời khỏi thân thể thì trong đó cũng ẩn chứa chân Nguyên kinh người. Bởi vì bản thân Nguyên Anh là nơi ngưng kết chân Nguyên mà thành. Nó so với chân Nguyên lưu chuyển trong cơ thể còn mạnh hơn nhiều. Mà có thể luyện hóa được nguyên anh thì tương đương luyện hóa chân nguyên trong đó. Hiện tại đối với Lạc Bắc mà nói thì bất luận là vọng niệm thiên trường sanh kinh hay pháp quyết có được từ tam thiên phụ độ đều sử dụng tới một vạn ba ngàn chiêu thiên. Nếu có thể luyện hóa được một ít nguyên anh, đối với việc nâng cao tu vi, thậm chí luyện thành phân thân thứ hai, thứ ba, bản mệnh kiếm nguyên đều có tác dụng không thể tưởng tượng được. Chỉ có điều trong giới tu đạo sau nhiều thay đổi, Hiện tại đồn pháp Nguyên Anh có khả năng so với giới tu đạo thường cổ còn nhanh hơn. Mặc dù có pháp bảo và pháp thuật cực mạnh nhiều lắm cũng chỉ có thể tiêu diệt chứ không thể bắt được. Hơn nữa Nguyên Anh của đối phương trong hoàn cảnh không chạy trốn được cũng sẽ tự nổ chứ không để cho đối phương lợi dụng. Hiện tại, có được cái pháp bảo chuyên bắt Nguyên Anh thì sau này đúng là có tác dụng rất lớn. Chỉ có điều sử dụng cái pháp bảo này như thế nào? Gật đầu một cái, lạc bắt liền hỏi. Nếu không biết cách sử dụng thì có được nó cũng vô dụng. Bích căn sơn nhân không nghiên cứu về cổ bảo nên cũng không thể tìm ra được cách sử dụng. Sử dụng cổ bảo chỉ có một phương pháp hết sức đơn giản. Nạp lan nhược tuyết nói, chỉ cần dồn chân nguyên rồi sử dụng như phi kiếm là được. Vừa nói, nạp lan nhược tuyết vừa rót một luồng chân nguyên vào trong cái túi tơ màu đen. Chỉ thấy trong nháy mắt nó liền tản ra ánh sáng rồi lập tức bay ra khỏi tay nạp lan nhược tuyết mà hóa thành một đám mây đen. Trong cái pháp bảo này có rất nhiều trận pháp, so với pháp bảo bố trí trận pháp của chúng ta bây giờ còn to hơn nhiều. Mặc dù không thể luyện hóa được nó vào trong người nhưng cũng không dễ bị đối thủ đánh rơi. Nạp Lan Nhược Tuyết sử dụng cái pháp bảo đó một chút rồi nói với Lạc Bắc. Được rồi. Lần này Hoàng Vô Thần trọng gà không xong còn mất nắm gạo, lại tặng không cho chúng ta cái pháp bảo này. Thái Thúc Hương Phấn nhìn đám mây đen trên đầu rồi quay sang nói với Lạc Bắc. Bây giờ không còn sự uy hiếp của thần cung toái hư, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chúng ta tới Nam Thiên Môn vào tử kim hư không? Lạc Bắc chẳng hề chần chịu nói ngay, chúng ta có thể đợi hâm duyệt hồi phục, sau khi sử dụng được thần cung toái hư đối với chúng ta cũng coi như thêm một sự bảo đảm. Cho nên chúng ta cũng không phải vội, cứ xem hoàng vô thần định làm gì rồi quyết định sau. Ta chuẩn bị để cho Đông Bất Cố đi hòa đàm với người của Hoàng Vô Thần lấy thần cung toái hư hoặc là ta đơn độc tới gặp y để đổi lạng hàng và huyền vô kỳ. Thần cung toái hư không thể giao cho chúng. Nếu bọn chúng thật sự muốn trao đổi vậy thì có thể kéo dài một thời gian nhất định để đảm bảo trong khoảng thời gian này lạng hàng và huyền vô kỳ không sao. Còn nếu muốn ta đi một mình tới gặp, thì nhiều lắm ta mất đi một cái phân thân, không chừng còn có thể cảm nhận được bí mật của Hoàng Vô Thần. Đồng thời nhân lúc này, chúng ta tới tử kim hư không, nghĩ cách tìm lấy thiên thần tinh thạch. Được. Chúng ta tới ngay tử kim hư không. Thái Thúc gật đầu rồi nói, trong tử kim hư không có rất nhiều nguyên lưu luyện chế pháp bảo. Cho dù không tìm được thiên thần tinh thạch để chữa cho tiểu trà nhưng cũng có thể tìm được những chí bảo khác để tăng cường thực lực cho chúng ta. Trong một cái không gian rộng lớn không nhìn thấy đâu là cuối, một cái trận pháp đã yên lặng mấy ngàn năm đột nhiên phát sáng. Theo vần sáng tỏa ra rực rỡ, bóng dáng của Lạc Bắc cũng xuất hiện. Đây là tử Kim Hư không trong truyền thuyết. Sau chút ngơ ngác, Lạc Bắc bắt đầu quan sát xung quanh. Mặc dù Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết cũng rất muốn tiến vào không gian loạn lưu mà chỉ có người tu đạo thượng cổ mới tới được. Nhưng do tấm tin đồ chưa hoàn chỉnh, hơn nữa đám người nhan thọ sơn cũng chưa hề dựa vào cái trận pháp truyền tống này để tới tử Kim Hư không cho nên không ai biết được sau khi truyền tống. Tình hình ở đó sẽ như thế nào? Vì vậy để đảm bảo an toàn, Lạc Bắc sử dụng phân thân do thần kiêu pháp giới hóa thành mà tới đây điều tra trước. Có lẽ do pháp lực dao động trong trận pháp nên khi được truyền tống tới đây, khí huyết và chân nguyên của phân thân Lạc Bắc liên tục bốc lên khiến cho hắn cảm thấy đầu ván mắt hoa. Mất một lúc mới hồi phục lại được, hắn bắt đầu quan sát. Mặc dù trong lòng đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn mang tới cho Lạc Bắc một sự rung động rất mạnh. Lạc Bắc nhìn thấy trong phạm vi mấy trăm trượng quanh nơi đặt trận Pháp, trên mặt đất đều được trải một thứ chất liệu giống như bạch ngọc. Có hơn 70 cái cột màu đen đứng sừng sững Trên mặt đất và những viên đá đều khắc đầy các loại bùa huyền ảo. Cách chỗ Lạc Bắc đang đứng có một viên tinh thạch màu lam cao hơn một người. Xung quanh viên tinh thạch đó được khảm toàn bộ tinh kim màu vàng. Một luồng ánh sáng màu lam từ viên tinh thạch khổng lồ đó tản ra, thấm vào trong cái trận pháp khổng lồ. Toàn bộ trận pháp được bố trí trên một tảng thiên thạch. Không biết người tu đạo thượng cổ sử dụng cách nào mà tảng thiên thạch này chỉ lơ lửng trên không trung, không hề nhúc nhích. Mà xung quanh tảng thiên thạch được bao phủ bởi một làn ánh sáng màu vàng nhạt. Thi thoảng lại có những viên thiên thạch màu tím bay tới đập trúng màn ánh sáng nhưng không xuyên qua được mà tan thành bụi phấn. Lạt bắt thử một đạo kiếm khí cũng không cảm thấy có gì trở ngại cho thấy vần ánh sáng bảo vệ cái trận pháp truyền tống đó thật là kỳ lạ. Chương 513, Một Người và Quần Hùng Vào lúc này, Trước chỗ lạc bắc đứng có một màn ánh sáng màu tím không nhìn thấy đâu là điểm cuối. Mà nhìn qua có thể thấy được màn ánh sáng đó rất dày, từ bên ngoài không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong, chỉ thấy thi thoảng lại có những điểm sáng màu tím hiện lên. Màn ánh sáng màu tím đó hiển nhiên là tử kim vẫn tinh đái trên tinh đồ. Tử kim hư không là do những tinh cầu và sao băng va chạm với nhau tạo thành, kéo dài không biết mấy trăm, mấy ngàn dặm. Cho dù là người tu đạo thượng cổ cũng chưa thể thám thính hết được toàn bộ tử kim hư không? Mặc dù không biết khoảng không bên ngoài tử kim hư không được tử kim vẫn tinh đái bao phủ không, nhưng ít nhất thì phía trước cái trận pháp truyền tống hắn tới đây là một cái tử kim vẫn tinh đái dài không nhìn thấy điểm cuối. Phía sau lạc bắc mà một khoảng không tối đen. Trong không gian có rất nhiều điểm sáng, thoáng nhìn có thể thấy cách lạc bắc rất xa. Nó khiến cho Lạc Bắc có cảm giác không gian bây giờ được chia ra thành hai nửa. Một nửa là màu tím còn một nửa là màu đen, vị trí của hắn đang đứng chính là ranh giới giữa hai vùng. Nhìn khoảng không gian tối đen rộng lớn không một hạt bụi. Lạc Bắc hết sức nghiêm túc. Bởi vì Lạc Bắc biết nguyên khí trời đất trong tử kim hư không mặc dù không kém so với nguyên khí ở chỗ của mình là mấy. Gần như tất cả pháp bảo và pháp thuật đều có thể sử dụng nhưng nguyên khí trong cái không gian màu đen kia lại khác hoàn toàn. Trừ khi là người tu đạo đã vượt qua mấy lần thiên kiếp có thể chuyển các loại nguyên khí khác nhau ra, pháp thuật và pháp bảo của người tu đạo có cấp bậc thấp hơn chắc chắn là không thể nào thi triển. Cho dù là người tu đạo thường cổ thì phần lớn đều sử dụng pháp bảo xuyên qua hư không mới có thể đi lại trong cái không gian màu đen đó. mà trong giới tu đạo thượng cổ thì trong thời gian một ngàn năm việc thám thính không gian loạn lưu rất nhiều nhưng cũng chỉ có thể đi vào được vài cái một phần là vì khoảng cách tới không gian loạn lưu quá xa hay là rất ít người có thể tới được đó hơn nữa mỗi lần sử dụng trận pháp thượng cổ đều phải tiêu hao một ít pháp tin nếu pháp tin mất hết phân thân của lạc bắc cũng không thể về được chỉ có chờ đám người nạp lan nhược tuyết thái thúc mang pháp tin tới đây thì mới có thể mở được trận pháp quay về Vì đây là lần đầu tiên dựa và trận pháp truyền tống nằm dưới Nam Thiên Môn để tiến vào tử kim hư không. Cơ bản không biết tình hình ra sao cho nên Lạc Bắc cũng hết sức cẩn thận, ngay cả yêu vương liên thai cũng không mang theo. Hắn sợ khi tới đây, tình hình không ổn khiến cho phần thân chết đi thì không thể lấy lại được pháp bảo. Vào lúc này, Lạc Bắc chỉ mang theo cái thúc anh hắc Vân Nang lấy được từ tay Độc Nhân Vương. Cái cổ bảo này mặc dù chuyên dùng để đối phó với pháp bảo nguyên anh của đối phương nhưng uy lực phòng ngự và tấn công cũng rất mạnh, hơn xa pháp bảo cấp kim tiên. Mà xem trên tinh đồ thì mỗi một viên tử kim vẫn thạch có uy lực tương đương với một đạo bản mệnh kiếm nguyên bình thường. Mà tử kim xạ lưu thì có uy lực mạnh hơn mấy lần tử kim vẫn thạch. Nếu như không có gì bất ngờ, pháp thuật của lạc bắc cùng với cái pháp bảo này có khả năng vượt qua tử kim vẫn tinh đái rất cao. Hiện tại thế lực của Lạc Bắc cũng chỉ có thể tìm được số lượng pháp tinh để ra vào tử kim hư không chừng 15 lần. Cho nên nếu tiêu hao lần pháp tinh này để vào tử kim hư không, Lạc Bắc cũng không để ý mà chỉ biết tình hình ở đây thế nào mà thôi. Vào lúc này, sở dĩ Lạc Bắc thả thẳng pháp tinh vào trong trận là vì căn cứ vào tình hình trước mắt, trận pháp của tử kim hư không vẫn còn nguyên vẹn. Không hề bị hỏng. Hơn nữa, Ánh sáng bảo vệ trận pháp hết sức kỳ diệu cho nên Lạc Bắc cảm thấy đến lúc mình phải dựa vào trận pháp để trở về. Trong tử kim hư không lại không có ai khác, cứ thả pháp tin vào trong trận pháp sẽ không sợ mất hơn là mang trên người. Nhưng Lạc Bắc không biết rằng ngay lúc mình thả pháp tin vào đó rồi đưa chân nguyên vào trong thúc anh hát vân nan khiến cho nó hóa thành một đám mây đen bao phủ quanh người. Khi hắn bắt đầu bay tới tử kim vẫn tin đái. Thì từ trong một cái trận pháp truyền tống ở mặt khác của tử Kim Hư không chợt có nhiều bóng người xuất hiện. Hiện ra đầu tiên từ trong vần sáng của trận pháp truyền tống là một người tu đạo có gương mặt như mặt ngựa mặt trường bào màu đỏ. Trên bộ trường bảo của người đó có những ký hiệu kỳ dị. Sắc mặt của y không hề che giấu sự âm tàn. Người đó chính là Băng Trúc Quân. Xuất hiện ngay sau lưng y chính là Trần Thanh Đế, Cống Giác Kiên Táng, Thao Sinh Nguyên, Vân Hạc Tử. Băng Trúc Quân, Trần Thanh Đế, Vương Diễm Dương, Trần Lê Phù. Toàn bộ đều là nhân vật có tu viên Nguyên Anh kỳ. Cho dù Thiên Ngô Hầu bị mất Nguyên Anh thì cũng còn có rất nhiều pháp bảo và thủ đoạn mà người tu đạo khác không thể bằng được. Toàn bộ những nhân vật đó tập trung lại ở đây. Nhìn khắp cả giới tu đạo đúng là một nhóm khiến cho bất cứ thế lực nào cũng phải e ngại. Khác với vị trí trận pháp của Lạc Bắc, vào lúc này, Đám người băng trúc quân xuất hiện tại một nơi bên trong Tử Kim hư không. Từ chỗ bọn họ đứng nhìn thật xa về phía nam mới có thể thấy được màn ánh sáng màu tím dài không thấy điểm cuối. Cái nơi đó chính là Tử Kim tinh vân đái. Vị trí đặt trận pháp của họ là một ngọn núi lơ lửng rộng chừng mấy trăm trượng với đầy những tảng đá lởm chởm. Nó giống như từ trên một tinh cầu bị đánh văng ra ngoài. Vào lúc này, đám người băng trúc quân đứng trong trận pháp ở gần ngay đỉnh núi. Tuy nhiên cho dù đứng ở đó, họ cũng không thể được quan cảnh toàn bộ xung quanh. Bên trong ngọn núi linh khí rất loãng, mọc đầy những loài thực vật và cây cối kỳ lạ. Nhìn về phía sườn bắc, giỏi mắt ra rất xa có thể thấy thấp thoảng một làn ánh sáng màu vàng và màu bạc. Còn nhìn về phía đông và phía tây cũng cơ bản không hề thấy điểm cuối. Không gian nơi này vô cùng rộng lớn. Phía trên cao có một dải sáng rất dài. Cả trên cả dưới ngọn núi đang lơ lửng trong hư không đều có những ngọn lửa lượn lờ. Nhìn như toàn bộ ngọn núi đang bị đốt cháy tản ra hơi nóng và ánh sáng rực rỡ. Cho nên không gian của tử kim hư không không hề có một chút u ám. Ít nhất từ vị trí của đám người băng trúc quân nhìn ra bên ngoài hoàn toàn sáng rực như ban ngày. Cái cảm giác này có phần giống như ở Thục Sơn, giống như đang lơ lửng trên đỉnh núi tại đó quan sát trời đất. Chỉ có điều ngọn núi trong cái không gian loạn lưu này rộng lớn hơn cả ngàn ngọn núi ở Thục Sơn không biết bao nhiêu lần. Cái trận pháp mà đám người băng trúc quân đang đứng tản ra ánh hào quang màu đỏ nhạt. Trên đỉnh đầu, bầu trời giống như một cái mui xe. Còn trên mặt đất là một cái trận pháp được đúc từ tinh kim. Hiện tại sau khi băng trúc quân xuất hiện liền lấy ra một cái túi tơ đặt vào trong trận pháp. Bên trong cái túi tản ra ánh sáng màu vàng. Nó đựng đầy những viên pháp tinh rất to, nhìn phải tới mấy chục viên. Cái trận pháp này cũng cần phải có pháp tinh mới có thể sử dụng được giống như trận pháp mà lạc bắt sử dụng. Nhìn qua thì niên đại của chúng là tương đương nhau nhưng phương pháp bố trí lại khác. Mà trong giới tu đạo thượng cổ thì trong tử kim hư không những chỗ nào có linh khí trời đất đều bị những tông môn lớn chiếm cứ. Thậm chí có tông môn lớn còn vạch rõ địa giới để cho tông môn khác không xâm phạm vào trong khu vực của họ. Chỉ có thể tìm kiếm những nơi mà họ chưa tới. Cái trận pháp mà Lạc Bắc sử dụng được bố trí ở bên cạnh tử Kim Hư không còn cái trận pháp này lại được bố trí ở trong khu vực. Rõ ràng là tông môn bố trí trận pháp ở Nam Thiên Môn và tông môn bố trí trận pháp mà đám người băng trúc quân sử dụng có thực lực chênh lệch nhau rất nhiều. Ít nhất thì cũng tương đương với một phái nhỏ như phái Bắc Mang Đem so với Thục Sơn. Hiện tại vị trí của chúng ta nằm ở phía Bắc của tử Kim Hư không? Sau khi đặt cái túi đựng pháp tinh vào trong trận pháp, bằng trúc quân nhìn những người bên cạnh do lần đầu tiên mới tiến vào đây đang quan sát tử kim hư không giống như lạc bắc. Lão nói, để phòng pháp tinh mang theo bị rơi mất chúng ta đặt hết ở trong trận. Có điều phương pháp sử dụng cái trận này chỉ có mình ta biết, cho nên trước khi ra ngoài, mọi người không nên có lòng khác, phải cùng nhau hành động, dốc sức bảo vệ sự an toàn cho ta. Nếu không ta mà chết thì tất cả phải ở trong tử kim hư không đợi cho vượt qua được bốn lần thiên kiếp như trong truyền thuyết thì mới có thể quay về được. Chương 514, Hoàng Thiên Tông Thời Thượng Cổ, Băng Trúc Quân Đã tới nơi này, mọi người đều biết nó nguy hiểm. Hơn nữa sau khi ra, chúng ta cùng đối đầu với công luân, có thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Trần Thanh Đế nhìn băng trúc quân rồi nói, ngươi cũng không cần phải băng khoăn. Đúng thế. Sắc mặt của Thao Sinh Nguyên xuất hiện một sự âm độc, chúng ta đều giết đệ tử Côn Luân, cho dù là Hoàng Vô Thần cũng không thể bỏ qua sự sống chết của đệ tử. Nếu ai có lòng khác, chúng ta chỉ cần nói chuyện này ra khắp cả giới tu đạo. Vì thể diện Hoàng Vô Thần chắc chắn sẽ ra tay với kẻ đó. Hơn nữa chúng ta lại biết tử Kim Hư không mà không nói cho y, lén đi vào đây. Một khi y mà biết thì chắc chắn sẽ càng làm cho y e ngại, chắc chắn không chấp nhận chúng ta. Chúng ta cùng trên một con huyền, nếu như ai còn có vấn đề khác thì ta sẽ là người đầu tiên liều mạng với kẻ đó. Băng trúc quân. Chỉ cần chính ngươi không âm mưu với ta, ta sẽ đứng về phía ngươi. Nếu mọi người đều nghĩ như vậy thì đúng là rất tốt. Nếu không cho dù ta không phải là đối thủ của tất cả những cũng có thể tự sát hoặc cho Nguyên Anh bỏ chạy. Cũng lắm thì tất cả cùng chết trong tử kim hư không? Trong lúc băng trúc quân nói chuyện, Cống giác kiên táng vẫn chấp hai tay lại. Cái pháp bảo hình của lạc lơ lửng sau lưng y chợt mở ra rồi từ bên trong chợt phóng ra ba bóng người. Trong ba người đó thì có một người với vóc dáng yểu điệu, tràn ngập hơi thở cao quý. Chính là Hoài Ngọc, đệ tử của công luân ngày đó đã tới hòa đàm với lạc Bắc rồi dựa vào pháp thuật của mình mà lấy một chút hơi thở của hắn. Còn hai người khác là hai tên đệ tử không biết của cung Luân. Ngoại trừ Hoài Ngọc ra, pháp lực dao động của hai tên đệ tử kia cũng không hề yếu, ít nhất cũng phải có tu vi kim đan hậu kỳ. Hiển nhiên cũng là đệ tử có cấp bậc không phải nhỏ trong cung Luân. Hiện tại sắc mặt của hai gã đệ tử kia và Hoài Ngọc đều trắng bệch, ánh mắt không giấu được sự kinh hãi và tức giận. Mặc dù pháp lực dao động trên người họ rất bình thường nhưng vào lúc này sau khi được thả ra khỏi cái pháp bảo giam cầm, Cả ba đều cúi đầu không có động tác gì. Hiển nhiên là trên người cũng bị hạ một thứ cấm chế độc đáo. Các ngươi nhìn xem nơi này chính là tử kim hư không? Sau khi ba người xuất hiện, bằng trúc quân cười lạnh, nếu các ngươi không ngoan ngoãn hợp tác, cho dù côn luôn có lợi hại tới đâu thì giết các ngươi cũng chẳng ai biết tới. Hơn nữa, chúng ta đã giết mấy tên thì cũng chẳng ngại gì mà không thêm ba đưa các ngươi. Các ngươi giết chúng ta đi. băng trúc quân vừa dứt lời, Hoài Ngọc vẫn im lặng nhưng tên đệ tử cung luân trẻ tuổi mặt trường bào màu vàng nhạt lại cười lạnh, các ngươi không giết chúng ta, lại đưa tới đây là muốn để cho chúng ta thăm dò những nơi nguy hiểm trước cho các ngươi đúng không? Cho dù chúng ta may mắn dò đường không bị chết, các ngươi lấy được bảo vật như ý thì cũng sẽ giết chúng ta để bị miệng. Bây giờ còn muốn lợi dụng chúng ta thì đúng là si tâm vọng tưởng. Thật ra ta rất muốn giết các ngươi. Dù sao giết các ngươi rồi luyện thành vật thi luyện cũng không khác nhiều lắm. Bằng trúc quân nhau mày nhìn ba người rồi cười nói, chỉ có điều vân hạt tử không muốn mất thời gian, hơn nữa y lại thương hương tiết ngọc, không muốn giết hoài ngọc, bảo ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn hợp tác, sau khi chúng ta có được bảo vật sẽ không giết các ngươi, chỉ để các ngươi ở lại đây. Các ngươi có thể dựa vào may mắn, không chừng có thể ở đây đột phá tu vi mà tu tới độ kiếp chân tiên cũng được. Các ngươi là đệ tử Côn Luân nên cũng biết trong tử Kim Hư không đã mấy ngàn năm không có người tu đạo đi vào, thiên tài địa bảo có thể nói là rất nhiều. Hơn nữa, không chừng ở đây còn rất nhiều di tích sót lại. Nếu may mắn thì các ngươi tu luyện ở đây còn nhanh hơn ở Côn Luân nhiều. Lấy gì để chúng ta tin tưởng các ngươi? Tên đệ tử Côn Luân mặc áo vàng vẫn cười lạnh mà nói. Các ngươi không có sự lựa chọn nào khác. Băng Trúc Quân cười lạnh rồi nói. Ta vẫn có một chút trình độ đối với luyện khí. Nếu các ngươi không đồng ý, ta sẽ lập tức bỏ mấy cái cấm chế lên người các ngươi rồi giết chết. Chỉ mất thêm một chút thời gian là có thể biến các ngươi thành vật thi luyện. Bằng trúc quân vừa mới dứt lời, hai tên đệ tử công luân cùng với Hoài Ngọc đều rùng mình một cái. Đối với ba người họ mà nói thì chết cũng chẳng có gì đáng sợ nhưng bị biến thành vật thi luyện, để cho người ta sử dụng thì đúng là đáng sợ. Hơn nữa cả ba đều biết băng trúc quân là đại sư luyện khí, đúng là có khả năng đó chứ không phải chỉ đe dọa không. Nghĩ tới sau khi bị biến thành vật thi luyện vẫn không tránh được cái kết quả bị sử dụng để do đường, chẳng bằng bây giờ đồng ý rồi tới lúc đó tùy cơ ứng biến, không chừng có khả năng còn đường sống. Cả ba tên đệ tử công luân liếc mắt nhìn nhau rồi sau đó tên đệ tử công luân mặt trường bào màu vàng cắn răng gật đầu nói, được. Chúng ta đồng ý với điều kiện của các ngươi. thế mới đúng là người thông minh băng trúc quân liếc mắt nhìn ba người rồi cười nhạt sau đó lấy ra một viên ngọc thành màu tím lão phất tay một cái từ viên ngọc thạch lập tức tản ra những vần sáng màu tím thể hiện một cái bản đồ lập thể vào lúc này cái tinh đồ mà lão lấy ra cũng gần giống với tinh đồ của lạc bắc hơn nữa phạm vi của nó so với cái tinh đồ mà lạc bắc có còn rộng hơn nhiều thể hiện rất nhiều khu vực khác nhau hơn nữa tấm tinh đồ này cũng bị hư hại Rất nhiều chỗ còn mơ hồ, không nhìn ra được ở đó có ghi chú cái gì. Căn cứ vào cái trận pháp truyền tống này thì ở đây tương ứng với vị trí của Thiên Thọ Tông. Vào thời thượng cổ, Thiên Thọ Tông cũng là một danh phái lớn. Hay là chúng ta tìm xung quanh ngọn núi này, không chừng phát hiện ra được cái gì đó. Sau khi nhìn tấm tinh đồ của băng trúc quân, Thiên Ngô Hầu liền lên tiếng. Cái đó không cần. Trần Thanh Đế cười lạnh rồi liếc mắt nhìn băng trúc quân. cho dù có thì cũng đã bị băng trúc quân đạo hữu lấy hết rồi. Đúng thế. Băng trúc quân cũng chẳng hề e ngại, gật đầu nhìn mọi người nói, trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây ta đã tra xét một lượt. Có điều tử kim hư không rất trọng chẳng lo gì thiếu đồ. Cơ bản chúng ta không cần phải tìm kỹ. Lãng phí thời gian. Lần này, nơi chúng ta cần tìm chính là mảnh đất của Hoàng Thiên Tông. Cái gì? Mảnh đất của Hoàng Thiên Tông? Lúc trước băng trúc quân chỉ nói là tới một chút di tích của một tông môn còn sót lại. Nhưng bây giờ khi lão vừa mới dứt lời, đừng nói là Vân Hạc Tử, Thiên Ngô Hầu mà ngay cả đám người Trần Thanh Đế cũng đều xuất hiện một tia sáng kỳ lạ trong mắt. Có thời điểm ở giới tu đạo thượng cổ, Hoàng Thiên Tông là một phái lớn đứng thứ hai sau huyền Thiên Tông. Một phái lớn như vậy có để lại cái gì thì chắc chắn là cấp bậc không hề thấp. Các vị đều biết rằng vào thời thượng cổ hoàng thiên tông là một môn phái như thế nào. Ta cũng không cần phải nói nữa, chúng ta lập tức tới đó. băng trúc quân nhìn đám người trần thanh đế rồi nói, mặc dù ta có tấm tin đồ này, lần trước cũng đã tới xem qua một lần nhưng do bản thân tinh đồ không được đầy đủ hơn nữa trong hư không loạn lưu có quá nhiều rủi ro. Xin trần cung chủ hãy lấy tự tại Ngọc Bi và Vân hạt tự lấy xích đồng thiên thành ra trước. Sau khi dừng một chút, Bằng trúc quân như vẫn chưa yên tâm lại bổ sung thêm một câu, bên trong không gian loạn lưu có rất nhiều hố đen và xạ tuyến. Những thứ đó, pháp bảo không thể cản được. Cho nên chư vị phải hết sức cẩn thận. Trần Thanh Đế và Vân Hạc Tử cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của tử kim hư không cho nên liền gật đầu, không nói nhiều. Cả hai cùng rung tay một cái rồi một vần ánh sáng màu tím bi lên trong nháy mắt hóa thành một cái thành trì khổng lồ. Còn từ trên đỉnh đầu của Trần Thành đế một tia sáng màu vàng nhạt bay ra rồi hóa thành một cái biên ngọc trong suốt tản ra ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ lấy một người. Ánh sáng của nó hơi lay động một chút lập tức xuất hiện bên trong Xích Đồng Thiên Thành. Chương 515: Ngọn núi không tồn tại Bản thân xích đồng thiên thành của Vân Hạc Tử là do xích nguyên tông thời thượng cổ vào trong không gian loạn lưu tìm kiếm vật liệu mà luyện chế ra. Nhìn qua thì nó do từng làn khí xích đồng ngưng kết lại nhưng bên trong cũng giống như thuốc anh hát vân nang có chứa rất nhiều trận pháp. Tự tại Ngọc Bi và xích đồng thiên thành công lại có sức phòng ngự không hề kém gì yêu vương liên thai. Mà trong không gian loạn lưu, cả hai cái pháp bảo đó kết hợp với nhau thậm chí còn hơn yêu vương liên thai nhiều. Nhưng xích đồng thiên thành vừa mới bay lên không thì băng trúc quân cũng lấy ra một miếng ngọc màu tím to bằng lòng bàn tay tỏa ra từng làng ánh sáng màu tiên. Nó nhanh chóng tạo thành một vần hào quang bên ngoài xích đồng thiên thành. Băng trúc quân. Cái cổ bảo của ngươi tên là gì? Cái pháp bảo như thế này rất hiếm thấy lại thêm những ký hiệu bên trên nó hoàn toàn khác lạ cho nên Trần Thanh để liếc mắt nhìn một cái là biết đó là một thứ cổ bảo. Đây là thiên mệnh ngọc bản. Mới nghe Trần Thanh Đế hỏi mình, sắc mặt của băng trúc quân không giấu được sự tức giận, cái pháp bảo này có thể phát hiện được một vài cái lỗ đen ở xung quanh. Lúc trước, ta tìm được nó tại di chỉ của Thiên Thọ Tông, phối hợp với Thanh ẩn Đăng đi lại trong không gian loạn lưu đúng là tuyệt vời. Có hai cái pháp bảo này, chúng ta hành sự càng thêm an toàn. Chỉ có điều lần trước do ta bị thua dưới tay lạc Bắc cho nên Thanh ẩn Đăng đã rơi vào tay hắn. Có thể phát hiện được một chút nguy hiểm thì có cái pháp bảo này cũng không sợ. Trần Thanh Đế gật đầu nói, còn về một vài áo trận, cấm chế nếu không có gì quá lợi hại, với năng lực của đám người chúng ta đối đầu với chúng cũng dư sức. Băng trúc quân hít mắt rồi gật đầu. Lão cũng không nhiều lời sau khi chỉ một hướng lập tức xích đồng thiên thành liền tảng ra khí sắt thép rồi di chuyển. Chỉ sau một lát, nó liền biến mất giữa vô số thiên thạch. Tinh vân và ánh sáng kỳ lạ trong hư không. Mà vào lúc xích đồng thiên thành biến mất ở chỗ cái trận pháp của thiên thọ cung. Tại một không gian về phía nam của tử kim hư không, từ trong một cái vần sáng giống như thác nước màu tím đột nhiên có ánh sáng lao ra giống như những cái giọt nước. Tử kim vẫn tin đái thật đúng là có thể sánh với một cái kiếm trận cực cao. Người tu đạo nguyên anh kỳ trở xuống cho dù có pháp bảo cấp kim tiên bên người chỉ sợ cũng không thể vượt qua được. Chút ánh sáng nhỏ nhoi so với tử kim vẫn tinh đái đang chia hư không ra làm hai nửa nhìn chẳng khác nào một hạt bụi. Ánh sáng từ từ biến mất để lộ ra một đám mây đen, bên trong đám mây, pháp lực dao động của Lạc Bắc cũng rất mạnh như vừa trải qua một trận đấu pháp kịch liệt, chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Vừa xông ra khỏi tử kim vẫn tinh đái, Lạc Bắc ở trong đám mây đen vội vàng lấy mấy viên đan dược để bổ sung chút chân nguyên. Đúng như những gì ghi lại trong tấm tinh đồ mà Lạc Bắc có được. Mỗi một tảng thiên thạch trong tử kim vẫn tinh đái có quy lực tương đương với một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Hơn nữa sự kinh khủng của nó đó là tốc độ của nó cực kỳ nhanh, không thể diễn tả bằng lời. Vừa mới bắt đầu tiến vào tử kim vẫn tinh đái còn tốt. Tốc độ thiên thạch tương đối chậm, số lượng cũng còn chưa nhiều nên lạc bắc có thể tránh né. Nhưng khi tiến vào tới giữa, tốc độ của mỗi một viên tinh thạch có bản nhanh tới mức không thể nhìn thấy rõ hình ảnh. Chỉ thấy vô số điểm sáng màu tím lao tới. Cái tốc độ đó khiến cho Lạc Bắc không kịp né tránh mà chỉ biết cứng rắn chống chọi. Trong khu vực trung tâm dài tới vài dặm của Tử Kim vẫn tinh đái, mật độ thiên thạch rất cao, gần như cứ đi được mấy chục trường lại có mấy đạo thiên thạch lao tới. Cái này tương đương với bất cứ lực nào cũng có mấy đạo bản mệnh kiếm nguyên tấn công mình. Hơn nữa tại khu trung tâm của Tử Kim vẫn tinh đái còn có rất nhiều bụi do thiên thạch vỡ vụn để lại. đám bụi đó có lực cản rất lớn khiến cho người ta phi động giống như đi trong các cơ bản rất khó vượt qua nhanh được mà thường trong 10 đạo thiên thạch thi thoảng lại có một đạo tử kim xạ lưu bắn ra tử kim xạ lưu là do thiên thạch va chạm với nhau tinh kim bên trong thiên thạch dưới sự va chạm ở nhiệt độ cao mà bị nung chảy khiến cho tử kim xạ lưu tương đương với một đạo bản mệnh kiếm nguyên được ngâm trong nước lâu ngày khiến cho thúc anh hát vân nan cũng không chống được hơn nữa khi sử dụng thúc anh hát vân nan Lạc Bắc phát hiện ra thứ cổ bảo đó so với nhiều loại pháp bảo bây giờ có những điểm thiếu hụt. Hiện tại những pháp bảo phòng ngự lợi hại đều dựa vào phôi pháp bảo mà phóng ra ánh sáng phòng ngự. Sau khi ánh sáng bị đánh tan, phôi pháp bảo cũng không bị tổn thương. Còn thứ pháp bảo thượng cổ như Thúc Anh hắc Vân Nang thì ngay cả bản thể của nó cũng hóa thành đám mây đen giống như biến thành một cái trận pháp. Chỉ cần công kích xuyên qua trận pháp là tương đương đánh thẳng vào bản thể của pháp bảo. Hơn nữa còn công kích trực tiếp vào bên trong của nó. Có thể nói so với một vài thứ pháp bảo hiện này thì cổ bảo có uy lực mạnh hơn. Sử dụng cũng không cần nhiều chân nguyên, nhưng lại dễ bị đối thủ phá hủy. Mà có lẽ trong giới tu đạo hiện tại, cổ bảo tồn tại rất ít, chỉ có trong tay người tu đạo kim đang hậu kỳ mây ra mới có thể xuất hiện. Chỉ cần cái thúc anh hắc Vân Nang bị phá hủy một chút là cái phân thân của lạc bắc không thể xuyên qua được tử kim vẫn tinh đái. Vì thế là trên đường, Lạc Bắc liên tục phải phóng ra pháp thuật phối hợp với Thúc Anh Hát Vân Nang. Hiện tại mặc dù Lạc Bắc bình yên vượt qua tới đây nhưng nếu Tử Kim vẫn tinh đái dài thêm một chút thì có lẽ cái phân thân của Lạc Bắc sẽ nằm lại ở đó. Chấm dứt lần đầu tiên vào đây tìm kiếm. Vào lúc này, từ vị trí Lạc Bắc đứng chứng kiến quang cảnh có sự khác biệt rất nhiều so với nơi mà đám người băng trúc quân truyền tống đến. Từ chỗ của lạc bắc quan sát xung quanh thì thấy gần mình nhất có một ngọn núi đỏ hồng và ba vần sáng cực kỳ lớn. Ba vần sáng đó được phân bố từ trên xuống dưới tuy nhiên thực tế chúng lại cách nhau ít nhất cả trăm dặm. Khoảng cách của lạc bắc gần như là vần sáng màu xanh đen, thấp thoáng có những tia sáng tản ra. Còn cách lạc bắc xa nhất là một cuồng sáng màu bạc, còn vần sáng ở giữa có màng vàng đất. Theo những gì trên tấm tinh đồ của lạc bắc chỉ thì vần sáng màu xanh đen đó là do vô số thiên phong ngưng tụ lại thành. Còn vần sáng màu bạc kéo dài cả ngàn dặm bên trong ẩn chứa rất nhiều tinh thần thực từ xạ tuyến, nếu vô tình lạc vào đó thì gần như toàn bộ pháp bảo đều không còn có tác dụng. Cả hai vần sáng đó đều rất nguy hiểm. Chỉ có vần sáng màu vàng đất là do nguyên khí hệ thổ hình thành, cho dù có đi vào cũng tương đối an toàn. Lạc Bắc vừa chờ dược lực chuyển hóa thành chân nguyên vừa quan sát tấm tinh đồ. Ngọn núi màu đỏ hồng ở phía sau ba vần sáng đó không hề có sự chỉ dẫn. Xem ra trong mấy ngàn năm qua nó từ đâu bay tới đó. Quần sáng màu vàng đất đã bị do thám từ trước, trong mấy ngàn năm qua cũng không có thay đổi. Cho dù có nhiều thiên tài địa bảo thì cũng bị lấy gần hết. Tuy nhiên cái ngọn núi đỏ hồng kia dường như có thể tìm tòi một chút. Vốn Lạc Bắc định đi tìm nơi có khí kim thiết cao một chút như sao băng có tốc độ cao hơn cả tốc độ thiên thạch trong tử kim vẫn tinh đái. Bởi vì chỉ có trên sao băng số lượng tinh kim và ngọc thạch hy hữu mới là nhiều nhất, mới có thể tìm được thiên thần tinh thạch. Nhưng vào lúc này nhìn thấy ngọn núi màu hồng không có trên tinh đò. Lạc Bắc lập tức bay về phía ngọn núi. Trong tử kim hư không quả nhiên là mỗi bước đầy nguy hiểm. Chẳng trách mà thời thượng của mặc dù người tu đạo có trận pháp tới được nơi này nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều cao thủ bị chết ở đây. Bởi vì trên tinh đồ có đánh dấu cho nên trong lúc phi độn tới ngọn núi màu hồng kia, Lạc Bắc cố ý tránh được vần sáng màu xanh đen do thiên phong hình thành và vần sáng màu bạc do tinh thần thực từ xạ tuyến tạo ta. Mặc dù đã bay cách cuồng sáng do tinh thần thực từ xạ tuyến tạo thành tới cả năm sáu trăm trượng nhưng thúc anh hát vân nang của Lạc Bắc vẫn có cảm giác rung rung như mất đi sự khống chế mà bị hút vào trong vần sáng màu bạc. Điều này khiến cho Lạc Bắc cả kinh vội vàng điều khiển thúc anh hát vân nang bay xa khỏi nó. Chương 516, Ngọn núi hệ hỏa Cựu mộc màu hồng Bất chợt lạc bắc đột nhiên dừng lại hiện tại mặc dù không có thần kiêu pháp giới trên người nhưng cái áo do thần kiêu pháp giới hóa ra chợt chấn động mạnh như cảm nhận được sự thay đổi nguyên khí kinh người sắc mặt của lạc bắc trở nên hết sức nghiêm trọng một tia chớp màu tím từ đầu ngón tay hắn bay ra lao về phía trước nhìn thì như không có vật gì nhưng khi lượng tới cách trước mặt lạc bắc không xa lắm tia chớp màu tím lập tức bị cắt thành mấy khúc Do dính mấy tia chớp khiến cho có mấy tia sáng khác xuất hiện. Nhưng sau khi ánh sáng màu tím biến mất chúng lại trở nên trong suốt cơ bản không biết ở khu vực đó những tia sáng như vậy lan ra tới đâu. Thứ tia sáng này không được đánh dấu trên tinh độ rõ ràng là được hình thành trong mấy ngàn năm qua. Nhưng nó cũng hết sức cổ quái, không phải do không gian sụp đổ tạo thành những vất nước, cũng không phải là xạ tuyến nhưng quy lực lại dường như không kém so với không gian sụp đổ là mấy. Lạc Bắc cảm giác được nếu như mình không phát hiện ra cho dù có thúc anh hát vân nàng cũng khó có thể ngăn cản được mấy tia sáng đó cắt đứt, lại mấy tia chớp nhỏ màu tím bay ra khỏi tay Lạc Bắc. Theo những tia chớp đó, Lạc Bắc có thể thấy rõ tổng cộng có tất cả 7 tia sáng từ trên cao chiếu xuống không biết là xa bao nhiêu. Nhưng nhìn tê hình thì dường như chúng không di động cho nên trong nháy mắt khi những quan tia đó hiện ra, Lạc Bắc nhân lúc còn nhìn rõ lập tức điều khiển thúc anh hát vân nàng mà lách đi. Cái kia hình như là tử tiêu lôi thạch. Lạc Bắc vừa mới lướt qua nhưng cái quan tia đó thì thấy có hơn 10 viên đá rộng tới cả 10 trượng màu hồng tía bay qua trước mặt mình. Trên những viên đá đó tản ra một làn hơi thở lôi họa rất đạm rõ ràng là tử tiêu lôi thạch tinh khiết. Bản thân tử tiêu lôi thạch va chạm hoặc bị cái gì đó động phải sẽ nổ tung. Có thể dùng nó để chế thành một thứ pháp khí không cần chân nguyên vẫn thi triển được. Thứ pháp khí này ở một nơi như Nam Thiên Môn có tác dụng rất quan trọng. Ngoại trừ điều đó ra thì tử tiêu lôi thạch có khả năng kết hợp rất tốt với khí lôi cương, là nguyên liệu cao cấp để luyện chế bùa lôi hỏa. Lạc Bắc lập tức điều khiển cho thúc Anh Hát Vân Nang hóa thành một đám mây chật tách ra một đám bao phủ toàn bộ tử tiêu lôi thạch rồi cuốn vào trong đám mây đang bảo phủ quanh người Lạc Bắc. Thứ tử tiêu lôi thạch mặc dù không phải vật hãng hữu nhưng cũng rất khó gặp. mà có được kích thước to vào độ tinh khiết như thế này lại có hiếm. Hơn nữa trong số người tu đạo từ Kim đang trung kỳ trở xuống rất hoang nghênh tử tiêu lôi thạch. Hiện tại Lạc Bắc cần phải tác động qua thị trường để lay động căn cơ của cung luân. Hơn nữa bây giờ có thể tác động tới giao dịch vật liệu trong chợ, hắn lại càng không thể bỏ qua. Lần này Lạc Bắc đi vào trong Tử Kim hư không không mang theo đồng phủ của thần Kiêu Vương cho nên không thể mang được số lượng lớn tử tiêu lôi thạch như thế trở về. Nhưng Lạc Bắc có thể thấy được ngọn núi màu đỏ hồng ở kia cũng không xa lắm, thậm chí khó có gì thay đổi. Cho nên hắn nảy sinh ý định lấy đó làm điểm dừng chân tạm thời. Sau này có tìm được nguyên liệu gì thì cứ để ở đó. Lần sau khi vào đây, hắn sẽ mang chúng đi. a, Gần như khi mấy viên tử tiêu lôi thạch vừa mới chui vào, Lạc Bắc liền nhìn thấy có mấy quả lôi cầu cũng nhẹ nhàng bay về phía mình. Đáng tiếc! Lạc Bắc lập tức nhận ra những quả lôi cầu đó là do khí lôi cương ngưng tụ thành. Bởi vì nó chỉ toàn là khí lôi cương cho nên lôi cầu rất nhẹ nên khi có vật thể lớn di động kéo theo dòng khí nó sẽ tự động bị kéo theo. Trong hư không loạn lưu, khí lôi cương được tinh thần chân hỏa, rèn luyện mà ở dưới đất không có. Cũng giống như khi trước Hoài Ngọc lấy ra cho Lạc Bắc chân hỏa huyền lôi mà chỉ khi độ kiếp mới có thể dẫn nó xuống được. Bình thường chúng toàn ở trên cả cương phong, Cơ bản không thể lấy được chúng. Quy lực của thứ khí lôi cương này so với khí lôi cương bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa người tu luyện pháp quyết lôi cương sau khi luyện hóa thứ này thì khi tới lúc độ thiên kiếp bởi vì trong chân nguyên có thứ khí lôi cương như thế khiến cho nguyên khí dao động ảnh hưởng tới trời đất sẽ nhỏ hơn nhiều và uy lực thiên kiếp cũng giảm đi. Cho nên lúc này mấy quả lôi cầu đó đối với người tu luyện pháp quyết hệ lôi từ nguyên anh kỳ trở nên mà nói thì đúng là chỉ bảo khó kiếp. Nhưng bây giờ trong tay Lạc Bắc lại không có pháp bảo có thể hút được khí lôi cương. Mà đạo tàn chân nguyên Diệu yếu của hắn tu luyện lại không đầy đủ, không có pháp quyết hấp thu được khí lôi cương khiến cho bây giờ nhìn thấy mấy quả lôi cầu, Lạc Bắc cũng chỉ biết than thở. Quả lôi cầu kia không còn dòng khí lưu động nên không tiếp tục bay về phía Lạc Bắc mà từ từ bay sang hướng khác cho tới khi khuất khỏi tầm mắt của hắn. Sau khi phi độn được chừng nửa canh giờ, Lạc Bắc tới gần được ngọn núi màu đỏ hồng. Nguyên khí hệ hỏa mạnh thật. Lạc Bắc có thể cảm giác được hết sức nhanh chóng từ trên ngọn núi màu đỏ hồng có những dòng nhiệt cao hơn trên đất rất nhiều. Khí hệ hỏa cũng rất mạnh. Rất nhiều chỗ giống như một cái ao nổi lên từng cái bong bóng nhìn giống như dung nham. Tuy nhiên chất lỏng trên bề mặt lại không phải là dung nham mà giống như một thứ chất ăn mòn cực mạnh. Mà ít nhất trong phạm vi trăm trượng trên ngọn núi đều có mọc rất nhiều thứ cây cối màu đỏ cao tới 10 trượng. Những loại cây này rất kỳ lạ nhìn qua đều vô cùng cứng trắng nhưng lại không hề có chặt cây. Những cái lá cây được mọc thẳng ra từ thân cây to như lá sen. Lạc Bắc cũng biết các tinh cầu bên trên bầu trời hoàn toàn khác biệt. Bất luận ngọn núi hay những mảnh nhỏ thiên thạch đầu là do tinh cầu va chạm với nhau tạo ra. Ngọn núi màu đỏ hồng này mặc dù cách tử kim vẫn tinh đái không xa nhưng trên đường đi hắn cũng thấy đủ loại thiên thạch có cái hừng hực ánh lửa có cái thì bề mặt toàn là băng. Cho nên vào lúc này hắn cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm mà chỉ đi tới gần ngọn núi mà quan sát mặt đất toàn lửa, chất lỏng ăn mòn và loại cây cối kỳ lạ. Không hề có một chút pháp lực dao động nhưng khi còn cách ngọn núi chừng 300 trượng, từ trong hơn 10 cái cây khổng lồ màu đỏ đột nhiên có tiếng gầm rồi chúng như những vật sống mà đỉnh cây thay đổi phương hướng chỉ về phía lạc bắc. Ngay sau đó những tiếng động xé gió vang lên. Từ mỗi một cái lỗ thủng trên đỉnh cây đột nhiên bắn ra ánh sáng màu đỏ vàng về phía hắn. Kỳ diệu thật, Lạc Bắc vô cùng kinh ngạc. Khi những cột sáng màu đỏ đó phun ra, nhìn kỹ thì ra là một thứ chất lỏng. Tuy nhiên sau khi được phun ra, chúng lập tức ngưng kết lại giống như những cây trường thương. Lạc Bắc không dám coi thường, điều khiển đám mây đen làm cho nó xuất hiện mấy vần ánh sáng đỏ như mặt trời. Mấy thứ chất lỏng từ đám cây khổng lồ phun ra trúng vào những vần mặt trời lập tức khiến cho nó rung chuyển. Quy lực của mỗi một cái gai màu vàng đó không ngờ không hề kém phi kiếm tu vi kiếm cương. Sau mấy lần công kích, những cây gỗ to không ngờ vẫn không dừng lại mà tiếp tục gầm lên lại phun ra một dải sáng màu vàng đỏ. Lạc Bắc nhíu mày điều khiển thúc anh Hát Vân Nang bay ra xa mười trượng mới khiến cho đám cây đó yên tĩnh trở lại. Lạc Bắc tập trung nhìn. Lần này hắn phát hiện ra trong thân cây dường như có một ít hài cốt đã mục nát. Ngay lập tức Lạc Bắc có thể khẳng định được mấy cây gỗ này cũng giống như thứ cây cỏ trên thế gian có thể bắt được côn trùng. Nó cảm nhận được có khí huyết tới gần sẽ tự động tấn công. Chỉ có điều sự cảm nhận của chúng chỉ trong phạm vi 300 trượng. Với lực lượng của Lạc Bắc muốn cắt đứt một cây cũng không phải là khó. Có điều bây giờ hắn chưa muốn lãng phí chân nguyên. Chợt nảy ra một suy nghĩ, Lạc Bắc lập tức bắt pháp quyết rồi trên người hắn liền tản ra một thứ mùi thơm giống như của cây cỏ. quả nhiên là có thể chỉ thấy lần này lạc bắc tiến vào những những cái cây đó không hề có phản ứng khi lạc bắc hạ xuống bên cạnh một cái cây chỉ thấy hắn khẽ vươn tay bắn ra một tia sáng màu lục vào gốc đây đó bên trên cái cây gỗ cũng xuất hiện một thứ ký hiệu kỳ lạ rồi nhanh chóng biến mất ngay lập tức cái cây gỗ hơi rung nhẹ rồi theo tâm niệm của lạc bắc tiến ù ù bên trong thân cây lại vang lên rồi bắn lên không trung một cột sáng màu vàng đỏ lần này Lạc Bắc sử dụng pháp thuật trong chân linh bảo điển. Không ngờ nó cũng có thể sử dụng được với cả thực vật trong không gian loạn lưu. Chương 517, Pháp bảo bị thu, nếu như đem mấy cái cây này trồng trong giới niết bàn hoặc là nam thiên môn thì chắc chắn rất hữu dụng. Chân linh bảo điển do hoa linh trữ song sáng tạo ra. trong đó không chỉ có nhiều pháp thuật với uy lực không tầm thường mà còn có thuật hồn phách ảnh hưởng tới tinh nguyên mức độ huyền diệu của chúng không hề kém đạo tàn chân nguyên diệu yếu hiện tại thấy pháp thuật trong chân linh bảo điển có tác dụng cả với thực vật trong không gian loạn lưu lạc bắc lập tức nghĩ như vậy những cây gỗ sinh trưởng ở trên ngọn núi đầy nguyên khí hệ hỏa và những chất dịch ăn mòn cũng phải tới cả vạn cây mà khoảng cách công kích của chúng xa tới cả 300 trăm trượng Lạc Bắc sử dụng pháp thuật trong chân linh bảo điện khống chế cái cây kia có thể cảm giác được rằng khi thứ chất lỏng trong nó được tích xúc đầy đủ thì ít nhất có thể bắn ra được ba 30 lần tấn công. Cả vạn cái cây màu đỏ cùng đồng thời tấn công thì uy lực chẳng hề thua gì một cái kiếm trận khổng lồ. Đối với người tu đạo nguyên anh kỳ không có pháp bảo phòng ngự trong tay có sự uy hiếp rất mạnh. Nhất là trong trận đấu phép với quy mô lớn nó lại càng có lực sát thương mạnh hơn. Nhưng Lạc Bắc lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ đó. Bởi vì không gian bên trong động phủ của thần Kiêu Vương mặc dù không phải là nhỏ, có thể chứa được rất nhiều nhưng cửa ra vào của nó cũng không lớn. Cho dù là mấy tảng tử tiêu lôi thạch Lạc Bắc mới lấy được cũng phải cắt đi mới có thể cho vào. Mấy cái cây này to như vậy, trừ khi cắt thành từng đoạn mới thì mới có thể đưa vào trong không gian đó. Cho dù có thể mang đi, cái loại gỗ này chắc chắn chỉ có thể sinh sống được trên ngọn núi này. Đưa tới nơi khác khó mà sống được Trải qua mấy ngàn năm bị đóng cửa Hiện tại tử kim hư không đối với người tu đạo chính là một cái kho báu khổng lồ Lạc bắt biết những gì mà mình nhìn thấy từ khi vào đây tới giờ Cho dù là thiên phong và chân từ xạ tuyến cũng đều có thể là vật liệu luyện khí Nhưng không có pháp bảo và phương pháp thu thập mà cái gì hắn cũng muốn thì đúng là vọng tưởng Tử tiêu lôi thạch chỉ cần nóng tới một mức độ nhất định sẽ nổ tung Nhìn những cơn địa chấn rung rung dưới chân Lạc Bắc cũng không dám đặt tử tiêu lôi thạch xuống đó. Hắn đi dọc theo sườn núi chừng nửa canh giờ mới dừng lại. Cách trước mặt hắn không xa có một cái hố sâu rộng tới mấy trăm trượng. Cái hố đó sâu chừng hơn 50 trượng. Bốn mặt bóng loáng không giống như do tự nhiên hình thành. Sau khi nhảy xuống cái hố đó, ánh mắt của Lạc Bắc có chút khiếp sợ. Bởi vì từ dưới đáy hố nhìn lên trên có rất nhiều dấu vết bùng nổ. Hơn nữa trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh cái hố rất mát, không hề có lấy một chút hơi nóng. Cái hố này rõ ràng không phải do thiên thạch va chạm tạo thành mà là do pháp thuật đánh trúng sinh ra. Khí hệ hỏa trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh bị lực lượng pháp thuật làm cho hoàn toàn biến mất. Nhìn dấu vết bị thời gian bào mòn dưới hố thì ít nhất nó cũng phải tới một ngàn năm. Chắc chắn là do người tu đạo thường cổ thi pháp tạo ra. Nhìn hiệu quả của nó đủ khiến cho Lạc Bắc phải run sợ đồng thời cảm nhận được pháp thuật và pháp bảo ngày trước có uy lực tới mức nào. Cảm nhận nơi này đặt tử tiêu hỏa thạch rất tốt, Lạc Bắc liền thả chúng xuống cái hố. Nhưng vào lúc này, cái áo cà sa do thần kiêu pháp giới hóa ra trên người Lạc Bắc chợt rung động. Ở một nơi vô cùng nguy hiểm như tử kim hư không, Lạc Bắc làm sao dám coi thường. Hắn lập tức để cho Thúc Anh Hát Vân Nàng hóa thành đám mây đen bao quanh mình. Trong nháy mắt khi đám mây đen vừa mới bao phủ Lạc Bắc, bên trái cái hố sâu chợt bốc lên những làng sương mù màu xám đồng thời mặt đất có những tiếng nứt vỡ. Theo những tiếng nứt vang lên, Lạc Bắc đột nhiên nhìn thấy ở bên trái có ngân quan xuất hiện. Hắn còn chưa kịp có động tác gì thúc anh hắc Vân Nang đang bao phủ quanh người chợt trung mạnh rồi lập tức bị thứ ánh sáng bạc đó hút đi. Chỉ một tiếng động vang lên, toàn bộ thúc anh hắc Vân Nang lập tức biến mất trong làng sương mù màu xám. Một vần sáng màu vàng sẫm cũng từ trong làng sương mù màu xám phun ra về phía Lạc Bắc. Từ khi phải đối đầu với kẻ địch cho tới nay, Lạc Bắc chưa bao giờ mới gặp mặt đã bị đối thủ lấy mất pháp bảo. hắn biến sắc lập tức bay vút lên trên sườn núi đồng thời xung quanh người cũng lập tức ngưng tụ thành một cái thuẫn bằng lôi điện. Cái gì vậy? Lạc Bắc bay vọt lên trên, chỉ thấy trong làng sương màu xám có vô số những tảng đá đỏ bay lượn tạo thành một cái bóng khổng lồ. Lạc Bắc hơi cảm giác được thể hình và pháp lực dao động của cái bóng đó rất mạnh, chắc chắn không phải là một người tu đạo. Nhưng nếu là dị thú thì tại sao một chút khí huyết cũng không có khiến cho những cây gỗ xung quanh không phát hiện ra mà tấn công nó. Oanh! Cái vần sáng màu vàng sẫm kia bay qua người Lạc Bắc đánh cho mấy cái cây đổ gục. Rồi một làn tinh khí hệ thổ tràn ngập trong phạm vi mấy trăm trượng. Hiển nhiên thứ ánh sáng màu vàng đó cũng là do khí tức hệ thổ ngưng tụ thành. Vừa tránh thứ ánh sáng màu vàng đó, một đám diệt tuyệt lôi vân lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu lạc Bắc. Vô số những tia chớp từ trong đám mây bay ra lao thẳng về phía cái bóng khổng lồ đó. Lôi quan lướt qua khiến cho làn sương mù màu xám tản sang hai bên. Những tảng đá to màu đỏ xung quanh cái bóng đó cũng bị đánh thành bột phấn. Tuy nhiên xung quanh lại có những tảng đá khác bay lên khiến cho diệt tuyệt lôi vân mặc dù có uy lực kinh người vẫn không phá hết được chúng. Lạc Bắc thấy diệt tuyệt lôi vân không tạo được sự uy hiếp với đối phương liền lập tức bay vọt lên cao. Bởi vì vẫn còn đang trong phạm vi ngọn núi cho nên Lạc Bắc lúc nào cũng phải sử dụng pháp thuật trong chân linh bảo điển để cho khí tức trên người biến thành hệ mộc tránh để cho mấy cái cây kia tấn công. Vì vậy mà Lạc Bắc thi triển pháp thuật cũng bị bó chân bó, tay không phát huy được hết thực lực. Nhưng Lạc Bắc vừa mới cử động, từ trong cái bóng màu đỏ đột nhiên bắn ra một tia sáng bạc. tia sáng đó xuyên qua vô số những tia chớp mà không hề gặp chút cản trở nhìn thấy uy thế của nó như vậy lạc bắc lập tức dừng lại khiến cho tia sáng bạc đó xẹt qua đỉnh đầu cùng lúc đó cái bóng cao lớn cũng ngẩng đầu lên nhìn lạc bắc lạc bắc cảm thấy ấn lạnh phóng ra chính đạo kiếm cương phá thiên liệt trong suốt tấn công chỉ thấy cái bóng mẫu đỏ đó không ngăn cản được bị kiếm cương xuyên thủng thành năm sáu cái lỗ rộng tới một trường Lạc Bắc có thể nhìn thấy rõ ràng từ trong cái bóng bụi khí phun ra rất mạnh. Bóng dáng của nó có bốn cái trảo cao tới sáu bảy trượng, nhìn hơi giống dao lông nhưng trên người phủ kín một lớp vẫy màu xám. Trên lưng nó còn có một đôi cánh bằng thịt. Trên mặt cái miệng rộng chiếm tới hơn nửa để lộ những cái răng nanh sắc bén nhưng không thấy đầu lưỡi. Cổ họng của nó như một cái động đen cực sâu. Hai mắt của nó có màu vàng đất. Theo từng làng pháp lực dao động màu xám tản ra. chỗ kiếm cương phá thiên liệt đánh trúng cũng xuất hiện những đám mây bụi khiến cho chính đạo kiếm cương phá thiên liệt chạm phải thân thể của nó chỉ để lại một vết thương mờ nhạt mà không bị nhiều tổn thương. nhìn thấy chính đạo kiếm cương phá thiên liệt của mình không gây được tổn thương mạnh, lạc bắt như con chim sợ cành công lập tức lướt đi. trong nháy mắt khi hắn mới dịch chuyển, một cột sáng màu vàng sẫm cũng xoẹt qua chỗ vừa mới đứng đánh thẳng lên mặt đất khiến cho đất đá trong phạm vi trăm trượng bắn lên tung tóe. gần như đồng thời. Một hạt châu màu bạc to bằng nắm tay cũng xuất hiện trong miệng con dị thú. Lần này, hạt châu màu bạc tản ra ánh sáng rực rỡ bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, ngay cả lạc bắc cũng ở bên trong. Lần này lạc bắc chỉ cảm thấy thân mình trầm xuống thì hết sức hoảng sợ. Bản thân hắn dường như bị ngân quang vô hình bao bọc khiến cho ngoài trừ việc thân thể cảm thấy nóng bỏng ra không còn cảm giác nào khác nhưng tốc độ suy nghĩ và phản ứng của hắn cũng chậm đi nhiều. Bất cứ người tu đạo theo tu vi tăng lên thì thần thức cũng mạnh theo, suy nghĩ và phản ứng sẽ tăng nhanh. Nhất là người tu đạo tới Nguyên Anh Kỳ thì cảm ứng đối với nguyên khí trong trời đất lại càng nhạy bén, tốc độ thi triển pháp thuật so với người tu đạo Kim Đan Kỳ nhanh hơn mấy lần. Đó cũng chính là nguyên nhân bình thường một người tu đạo Nguyên Anh Kỳ có thể đối đầu được với mấy người tu đạo Kim Đan Kỳ. Chương 518, Ngân Châu kỳ dị Tu Vi tăng lên không chỉ đại diện cho lực lượng chân nguyên mạnh theo mà còn ở tốc độ thi triển pháp thuật. Hiện tại lực lượng chân nguyên của Lạc Bắc còn hơn một nửa nhưng thần thức lại như rơi vào một vũng bùn khiến cho phản ứng và tốc độ thi triển pháp thuật chậm đi nhiều. Trong nháy mắt vần sáng màu vàng sẫm lao tới. Do phản ứng chậm chạp, cơ bản Lạc Bắc không kịp có phản ứng. Một tiếng nổ vang lên. Cái hậu thuẫn bảo vệ quanh người Lạc Bắc bị đánh nát thành năm, sáu mảnh. Chẳng lẽ cái phân thân của ta lại bị mất trong tay con dị thú này? Lạc Bắc vừa mới xuất hiện ý nghĩ đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng động xé gió rồi một vần hào quang màu vàng bắn thẳng vào bóng con dị thú bao bọc trong những tảng đá màu đỏ. Hóa ra trong khoảng khắc đó, con dị thú và Lạc Bắc đuổi nhau đã tới gần chỗ cái cây mà lúc trước Lạc Bắc thi triển pháp thuật. Cái cây đó bị Lạc Bắc thi triển pháp thuật giống như là thủ vệ của hắn. Cho nên lúc này Thấy lạc bắc bị nguy hiểm nó lập tức cử động Một đòn kia mặc dù giống như Diệt tuyệt lôi vân không xuyên qua được lớp đá Bảo vệ con dị thú nhưng cũng khiến cho Vô số tảng đá bị đánh vỡ Con dị thú ngẩn người không hiểu Tại sao cái cây đó lại tấn công mình Sửng sốt một chút Nó liền phun ra hạt châu màu bạc to Bằng nắm tay có ánh sáng bạc Chân nguyên của lạc bắc bắt đầu Khởi động dồn vào trong mấy cái cây xung quanh Cùng với cái cây gỗ đầu tiên Sáu cái cây quanh đó cũng lập tức phun ra những vần sáng không thua gì kiếm cương khiến cho như có năm sáu người tu đạo có tu vi kiếm cương cùng tấn công con dị thú. Đôi mắt của con dị thú ngơ ngác chớp chớp, trên người cũng tản ra rất nhiều ánh sáng màu xám như bao phủ nó càng chặt chẽ thêm. Nó làm như vậy cũng không phải là do e ngại công kích của cự mộc mà là vì viên nội đan của con dị thú mặc dù quái dị nhưng thần trí của nó không được mạnh, không hiểu tại sao mấy cái cây kia lại tấn công Minh. lạc bắc cũng không hề dừng lại nhân lúc con dị thú còn đang ngơ ngác không tấn công mình hắn không hề bỏ chạy mà bắn ra 10 tia sáng màu lục vào hơn mười cái cây xung quanh hơn mười cái cây đó cũng lập tức cử động khiến cho trong phạm vi trăm trượng xung quanh xuất hiện những vần sáng màu đỏ vàng như một tấm võng khiến cho lớp đá tảng bao bọc xung quanh còn dị thí bị đánh nát hơn nữa để lộ rất nhiều lỗ hổng thấy tình cảnh đó một làn pháp lực dao động từ trên người lạc bắc lập tức tản ra Một tia lôi cương có ánh sáng màu tím ngưng tụ lại thành một hạt châu to bằng quả trùng đột nhiên xuyên thẳng qua lỗ thủng rồi nổ tung ở cổ của con dị thú. Đạo pháp thuật đó có tên là lôi tiêu đạo quả. Đó là một trong pháp thuật có uy lực giống như lôi tiêu đạo tôn mà lạc bắt biết được trong đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Mặc dù phạm vi bao phủ của nó không bằng lôi tiêu đạo tôn nhưng lực phá hoại tập trung lại mạnh hơn. Vào lúc này, lôi tiêu đạo quả nổ tung chỉ nghe con dị thú kêu lên một tiếng đau đớn ánh sáng màu xám nơi phần cổ của nó bị đánh cho bay mất trên lớp vảy cũng xuất hiện những vết thương gồ ghề gần như đồng thời khi lôi tiêu đạo quả nổ tung chính đạo kiếm cương phá thiên liệt cũng lập tức lao thẳng vào chỗ nó vừa mới nổ lần này chính đạo kiếm cương phá thiên liệt dưới sự điều khiển của lạc bắc không cùng nhau đánh trúng mà từng đạo một như những cái đinh đóng lên cũng một vị trí dưới lực xung kích kinh người Toàn bộ nửa thân trên của con dị thú bị đánh cho bật ngửa lên. Ngay cả chính đạo kiếm cương phá thiên liệt liên kích của ta cũng không đánh vỡ được lớp vẫy của nó. Tuy nhiên lạc bắt lại không thể tin nổi vào mắt mình. Cho dù là pháp bảo cấp kim tiên khi bị hắn dốc hết sức sử dụng lôi tiêu đạo quả và chính đạo kiếm cương phá thiên liệt va chạm chỉ sợ phôi của nó cũng bị tổn thương. Nhưng vào lúc này, khi đạo kiếm cương phá thiên liệt thứ tám đánh trúng, lớp vẫy của con dị thú mới có chút trạng nứt. Tuy nhiên khi đạo kiếm cương thứ chính của hắn xông lên, cái vẫy đầy những vết trạng vẫn còn nguyên. Chỉ có điều do ít hầu không chịu nổi lực xung kích khiến cho con dị thú phải há miệng mà phun ra một làn sương máu. Theo làn sương máu tuôn ra đã làm cho con dị thú nổi giận thật sự. Cái hạt châu màu bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ tạo thành một vần hào quang bao phủ lạc bắt vào bên trong. Không ổn. Lạc Bắc lập tức cảm giác được tốc độ suy nghĩ và phản ứng của mình so với vừa rồi còn chậm hơn mấy lần. Với tốc độ như vậy khiến cho khả năng thi triển pháp thuật còn kém cả người tu đạo tu vi kim đang sơ kỳ. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc đột nhiên nghe thấy những âm thanh cuồn cuộn đinh tai nhức ốc ập tới. Không khí trong phạm vi mấy trăm trượng quanh người hắn như bị xé nát. Với tốc độ và phản ứng của Lạc Bắc bây giờ cơ bản nghĩ mãi mà chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. nhưng con dị thú kia lại như hiểu ra điều gì đó mà trong mắt xuất hiện sự kinh hãi. Chỉ trong một cái chớp mắt, cả trăm vần sáng màu vàng đỏ che rập trời bắn trúng người con dị thú. Có mấy chục đạo đánh thẳng vào đầu và cổ của nó. Những vần sáng còn lại bắn vào vị trí khác trên người nó đều tản ra mà không thể tiến vào. Nhưng hơn mười đạo ánh sáng tấn công trúng vào cổ khiến cho cái vẫy đầy những vết trạng không chịu nổi nữa mà vỡ vụn. Hơn mười dải sáng màu vàng liền đâm xuyên qua. Ánh sáng màu bạc của hạt châu to bằng nắm tay cũng biến mất. Con dị thú bốn chân rơi thẳng xuống đất khiến cho bụi đất bay lên mù mịt. Dường như nó muốn chui vào trong lòng đất nhưng cả trăm dải ánh sáng màu vàng đỏ như một cơn mưa phủ xuống người khiến cho thân thể không còn lớp đá bảo vệ bây giờ như bị một ngọn núi khổng lồ đè lên mà trầm xuống. Vào lúc này, Lạc Bắc cũng hiểu ra sở dĩ lúc trước nó không bị mấy cái cây này tấn công là nhờ có thứ sương mù màu xám che phủ khí huyết. Nhưng bây giờ... Bị lạc bắt đánh cho chảy máu. Khí huyết không che giấu được nữa nên nó mới bị toàn bộ những cái cây xung quanh tấn công. Mà con dị thú có lớp vẫy bảo vệ rất mạnh, lại biết pháp quyết hệ thổ nhưng chưa bao giờ bị thương vì vậy mà khi đám cây vây công, nó hoảng hốt khiến cho không chống đỡ nổi con dị thú như có bản lĩnh động thổ. Vì vậy để cho chắc chắn, lạc bắt đã kịp phản ứng thì sao có thể để cho nó mang theo thúc anh hát vân nan của mình mà xuống đất. Ngay lập tức chính đạo kiếm cương phá thiên liệt lập tức xuyên thẳng vào nơi vết thương ở cổ của con dị thú. Lần này lạc bắt cảm giác được, máu thịt của nó cũng không có sức phòng ngự mạnh mẽ. Khi chính đạo kiếm cương phá thiên liệt lao tới, toàn bộ máu thịt ở phần cổ và đầu của con dị thú bị băm nát khiến cho ánh mắt của nó từ từ tối dần rồi toàn thân mất đi sức lực, chẳng khác nào một khúc gỗ gục xuống đất. Kia là rễ của mấy cái cây này. Khi con dị thú quỳ xuống, Máu tươi và thịt của nó phun ra qua vết thương. Mấy cái cây quanh đó như hết sức hương phấn mà rung động rồi ngay lập tức mặt đất ở âm thanh vỡ vụn. sau đó một cái rễ dài giống như vật sống liền vương thẳng vào trong cơ thể của con dị thú qua vết thương. Phía trên cái rễ cây gió nhanh chóng chảy ra chất dịch ăn mòn màu vàng nhạt. Dưới sự ăn mòn của nó, máu tươi và thịt của con dị thú nhanh chóng biến thành một thứ nước vào rồi bị cái rễ cây kia hút lấy. Chỉ trong vòng khoảng một nén hương. con dị thú khổng lồ đã biến thành một cái vỏ rỗng ngay cả xương cốt của nó cũng không còn sót lấy một cái chỉ có những cái vẫy màu xám bên ngoài là vẫn còn nguyên nhưng do mất đi chỗ bám mà rơi đầy trên đất lạc bắt hạ xuống sử dụng chân nguyên hút sáu bảy cái vẫy lên xem rồi sắc mặt lập tức trở nên mừng rỡ mà cái hạt châu màu bạc nhìn giống như viên nội đang vừa rồi lại nằm gần với một cái vẫy ở ngay vị trí cổ Bên dưới mấy cái vẫy phía sau có ánh sáng màu đen lóe lên chính là cái thúc anh hát vân nang bị con gì thú hút mất. a hiện tại thúc anh hát vân nang là cái pháp bảo duy nhất mà Lạc Bắc có. Nếu không có nó, cái phân thân của Lạc Bắc cho dù có tìm được thiên thần tinh thạch thì cũng không vượt qua nổi tử kim vẫn tinh đái để về. Nhiều lắm bắt buộc chờ cho tới khi bản tôn của Lạc Bắc tới đón. Cho nên vào lúc này, sự chú ý của Lạc Bắc liền tập trung vào cái pháp bảo kia. Chương 519, Pháp Bảo Kỳ Lạ Phá trận đất phong Đảo mắt qua một chút sau đó rót vào chút chân nguyên, Lạc Bắc lập tức mừng rỡ. Hiện tại Thúc Anh Hát Vân Nang vẫn còn bị cuốn một ít tia sáng màu bạc. Dưới sự bao phủ của nó, Lạc Bắc có thể cảm nhận được pháp lực từ trận pháp trong Thúc Anh Hát Vân Nang đều bị khống chế. Tuy nhiên với tốc độ từ từ tan biến của ánh sáng bạc, chỉ cần chưa tới nửa canh giờ nữa, Thúc Anh Hát Vân Nang sẽ trở lại bình thường. Cái thứ này tại sao không giống như nội đan? Cảm nhận thuốc anh hát vân nang không sao, Lạc Bắc liền cầm hạt châu màu bạc lên quan sát. Thoáng cái hắn liền hơi nhíu mày, hút toàn bộ những cái vẫy còn lại rồi lật lên xem. Sở dĩ Lạc Bắc làm như vậy là bởi vì hạt châu to bằng nắm tay rất lạ. Bên trong giường như ngưng tụ rất nhiều chân nguyên nhìn không khác lắm so với nội đan nhưng ngoại trừ điều đó ra nó còn có một thứ pháp lực dao động và khí kim thiết như có như không khiến cho Lạc Bắc cảm giác được nó như một cái pháp bảo che giấu khí tức. Tập trung quan sát, Lạc Bắc phát hiện bên trong hạt châu màu bạc còn có vô số những ký hiệu nhỏ như con kiến nhìn không được rõ lắm. Nhưng hiện tại sao khi xem qua toàn bộ những cái vậy? Lạc Bắc không phát hiện ra một thứ gì khác, ngay cả nội đan cũng vậy. Chẳng lẽ con dị thú này hấp thu một cái pháp bảo nào đó rồi để cho nội đan của mình dung hợp tạo thành một thứ như thế này? Trong đầu Lạc Bắc chợt xuất hiện một cái suy nghĩ như thế. Dung hợp pháp bảo với nội đan là chuyện mà Lạc Bắc chưa bao giờ nghe nói tới. Tuy nhiên căn cứ vào thực lực của con dị thú vừa thể hiện thì không thể nào không có được nội đan. Bởi vì bất kể ánh sáng mà nó phóng ra hay hút vô số những tảng đá vây bọc quanh người tạo thành lực phòng ngự độc đáo có uy lực không thua gì pháp thuật của người tu đạo nguyên anh kỳ. Sau khi do dự một chút, Lạc Bắc liền sử dụng thúc anh hát vân nàng bao phủ lấy bản thân rồi thử thấm một chút chân nguyên vào trong hạt châu màu bạc. Sở dĩ Lạc Bắc làm như vậy là vì hạt châu mang tới cho hắn cảm giác giống như cái pháp bảo thúc anh hát vân nàng kia vậy. Cũng giống như thúc anh hát vân nàng. Một khi cầm ở trong tay nó đều có cảm giác nối liền với hơi thở của mình, dường như muốn tự động hấp thu chân nguyên của hắn. a, giống như sử dụng thuốc anh hát vân nang, sau khi một tia chân nguyên vọng niềm thiên trường xanh kinh tiến vào đó, ánh mắt của lạc bắc không giấu được sự mừng rỡ. Chỉ thấy hắn vẫn không hề dừng lại tiếp tục để chân nguyên tiến vào trong hạt châu. Trong nháy mắt, hạt châu màu bạc liền tản ra một vần sáng. Vần sáng đó liên tục thay đổi thành mấy hình dạng, Có khi nó biến thành một làng ánh sáng bao phủ phạm vi trăm trượng có khi lại thu thành một cột sáng màu bạc. Lạc Bắc nhướng mày, cột sáng từ hạt châu màu bạc đột nhiên di chuyển bắn về phía mặt đất trên núi đá. Cột sáng lập tức co lại nhìn như cái tảng đá nặng trăm cân kia bị nó hút về theo. Không thể ngờ được vô tình ta lại có được một cái pháp bảo như thế này. Ánh mắt của Lạc Bắc không giấu được sự vui mừng quá đổi. Sau khi cho một đạo chân nguyên đầu tiên vào, Lạc Bắc liền cảm giác được cái hạt châu màu bạc không giống như thúc anh hát vân nan Càng thêm nhiều chân nguyên, Lạc Bắc phát hiện mình có thể trực tiếp điều khiển hạt châu, hơn nữa còn cảm nhận được bên trong nó có rất nhiều đại trận kỳ lạ. Đồng thời chân nguyên của dị thú ở bên trong giường như tăng thêm uy lực của nó. Có thể nói cái hạt châu màu bạc là một cái pháp bảo kỳ lạ mà con dị thú may mắn lấy được sau đó dung hợp với nội đang chẳng khác nào một cái pháp bảo bản mệnh làm cho uy lực của nó tăng thêm. hiện tại với ánh sáng từ hạt châu tản ra. Lạc Bắc cảm giác được nó có cùng loại với tinh cầu chân từ xạ tuyến. Nó không chỉ có tác dụng làm chậm thần thức của đối phương mà còn có thể chấn động tới hơi thở kim thiết và có sức hút. Hơn nữa còn có thể khống chế được lực hút đó để hút thứ đồ kia lại, cũng có thể ném nó sang một bên. Sở dĩ thúc anh hát vân nang của Lạc Bắc vừa mới đối mặt đã bị hạt châu màu bạc hút mất đó là vì bên trong nó có rất nhiều tinh kim. Cho nên tia sáng của hạt châu chỉ cần chạm phải đủ khiến cho nhiều trận pháp trên bề mặt mất đi hiệu lực, đồng thời do có lực hút nên mới bị nó hút về. Ngoại trừ một ít pháp bảo chỉ dùng ngọc thạch tinh thạch và gỗ để luyện chế ra thì phần lớn pháp bảo đều tăng thêm rất nhiều tinh kim để tránh cho phôi của nó dễ bị phá hủy. Hơn nữa hiện nay rất nhiều pháp bảo khi kết hợp với chân nguyên, khi trận pháp trên bề mặt mất đi hiệu lực còn có thể phát huy được một phần uy lực. nhưng đối với thứ pháp bảo như thúc anh hát vân nang ngay từ đầu sử dụng chân nguyên để kích thích sau đó chỉ thuần túy dựa vào trận pháp của nó thì cái hạt châu này đúng là khắc tinh tác dụng của nó so với khổng tước bảo giám của thái thúc còn mạnh hơn bởi vì khổng tước bảo giám của thái thúc chỉ có tác dụng giữ pháp bảo của đối phương còn hạt châu này trong lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng có thể hút được hơn nữa Hiện tại quan trọng hơn là lạc bắc có thể dựa vào lực từ của hạt châu làm chậm lại tốc độ thiên thạch bay trong không gian loạn lưu. Như vậy không chỉ có thể vượt qua, làm giảm uy lực của thiên thạch mà thậm chí còn có thể phối hợp với lực lượng chân nguyên để thu lấy tinh kim, ngọc thạch có trong thiên thạch. Như vậy đối với việc lạc bắc tìm kiếm thiên thần tinh thạch mà nói tương đương với việc đột nhiên có thêm một thứ bảo vật. Cầm hạt châu trong tay nhìn ngắm một lúc. Lạc Bắc liền góp nhặt gần như toàn bộ những cái vẫy của con dị thú lại rồi đặt tử tiêu lôi thạch vào trong một cái hố. Vào lúc này, mấy trăm cái vẫy cứng đối với Lạc Bắc cũng không có tác dụng, cũng không thể mang về. Nhưng lớp vỏ cứng của nó ngay cả kiếm cương phá thiên liệt toàn lực tấn công cũng không phá hủy được thì đã tương đương với một cái pháp bảo phòng ngự cực mạnh. Thứ đồ này đối với cao thủ luyện khí mà nói thì đúng là nguyên liệu tuyệt vời, nên Lạc Bắc cũng luyến tiếc khi vất bỏ. Sau khi xử lý xong đám vẫy màu xám, Lạc Bắc liền thi triển pháp thuật trong chân linh bảo điển đưa một số cây xuống dưới hố rồi mới phi thân tìm kiếm khắp ngọn núi. Sau khi thấy không còn có dấu hiệu gì khác, hắn mới bay khỏi nơi này. Nơi này cho dù không phải đất phong của Hoàng Thiên Tông thì cũng là một chỗ của đại phái số 1, số 2 thời thượng cổ. Ngay khi Lạc Bắc bay ra khỏi ngọn núi màu đỏ, xích đồng thiên thành đang tản ra khí xích đồng nồng nặc lại lơ lửng trên một vần sáng màu lan. Mà trong xích đồng thiên thành, trên cái tự tại Ngọc Bai, đám người trần thanh đế, vân hạt tử, cống giác kiên tán đều không giấu được sự khiếp sợ. Đất phong là nơi mà các tông môn thời cổ sử dụng một vài trận pháp, cấm chế để không cho tông môn khác đi vào. Cái này tương đương với ở bên ngoài tông môn lại vạch một cái khu vực nói là địa bàn của mình. Hiện tại trong giới tu đạo, các nơi linh khí đầy đủ đều bị các tông môn chiếm lĩnh. Hoặc có những nơi không thích hợp lập môn phái thì tất cả các tông môn đều có thể đi vào, tìm được thứ gì là do may mắn. Vì vậy mà ngoại trừ các khu vực ở gần với sơn môn ra còn lại rất ít đất phong. Mà trong giới tu đạo thượng cổ có tư cách vạch đất phong cũng chỉ có một vài môn phái thế lực. Bởi vì đất phong sẽ thường xuyên dẫn tới tông môn chém giết nhau trên quy mô lớn. Mà nhìn pháp lực dao động tản ra từ vầng sáng màu lam. Đám người trần thanh đế dễ dàng đoán ra được nó là cấm chế do người ta bố trí chứ không phải tự nhiên hình thành trong tử kim hư không. Tuy nhiên phạm vi bao phủ của vận sáng đó khá lớn không ngờ tới cả vạn dặm. Cho dù một cái trận pháp hồ sơn bao phủ một khu vực vạn dặm cũng là đã cực kỳ kinh người. Hơn nữa đối với một tông môn mà nói tông môn là gốc rễ cuối cùng. Việc bố trí ở tông môn so với đất phong còn phải lớn hơn nữa. Có thể bố trí một cái cấm chế ở nơi đất phong thế này thì cấm chế ở sơn môn lại càng thêm to. Càng thêm lợi hại. Cho thấy thực lực của tông môn vạch ra một cái địa bàn trong tử kim hư không đúng là khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Chương 520, hai đường chọn một Bởi vậy có thể thấy được vào thời kỳ thịnh vượng các thế lực môn phái lớn còn vượt xa cả côn luân bây giờ. Thứ cấm chế này rất giống với liệt khuyết làm quan trận của Hoàng Thiên Tông trong điển tịch. Cho nên ta mới nói rất có thể nó là đất phong của Hoàng Thiên Tông. Nhìn ánh sáng màu lam bao phủ cả vạ dặm, bằng trúc quân cũng không hề khiếp sợ mà chỉ đưa tay về phía vần sáng nói với đám người trần thanh đế, lần trước ta đã điều tra cẩn thận biết được chỗ này yếu nhất có thể phá vỡ. Liệt khuyết làm quan trận. Một tia sáng lóe lên trong mắt Vân Hạc Tử. Nét mặt của y cũng bình tĩnh lại, nghe ngươi nói vậy thì biết cách phá vỡ trận pháp này. băng trúc quân gật đầu, ngoại trừ tại vị trí mắt trận có thể khống chế được nó ra thì trong tình hình không có ai điều khiển chỉ có thể dùng sức phá vỡ lớp ánh sáng này mới có thể đi vào. Ngừng một chút, bằng trúc quân lại nói, cái cấm chế liệt khuyết làm quan trận đặc biệt ở chỗ nó như một cái vỏ trứng, đánh vỡ chỗ này chỗ khác không bị đổ. chỉ có dùng sức phá trận, Trần Thanh Đế liếc nhìn Băng Trúc Quân. Đúng vậy. Băng Trúc Quân gật đầu, không nói gì thêm nhìn ba tên đệ tử Cung Luân mà nói: Các ngươi đã tới đây thì hãy dốc hết sức mà tấn công cái vần sáng này. Hai tên đệ tử Cung Luân và Hoài Ngọc từ từ đi tới gần màn sáng màu lam, còn Xích Đồng Thiên Thành lại bay ngược ra sau gần trăm trượng. Nhìn Xích Đồng Thiên Thành bay ra như thế, sắc mặt Hoài Ngọc hơi tái nhợt của hai tên đệ tử Cung Luân khác thì đầy sự oán độc. Bọn họ đều biết rõ mặc dù băng trúc quân nói đây là liệt khuyết lam quan trận nhưng chắc chắn cũng chưa dám khẳng định. Hơn nữa cho dù biết đó là liệt khuyết lam quan trận thì ai có thể biết được sau nó có còn cái cấm chế nào khác phản kích lại không? Đám người băng trúc quân chắc chắn có suy nghĩ như vậy cho nên mới lấy họ ra để thử. Mặc dù hiểu rõ điều đó nhưng thân bị trúng cấm chế, trước mặt bọn họ cũng không thể làm gì khác vì vậy mà khi bay tới trước vần sáng màu lam chừng 50 trượng Tên đệ tử áo vàng cắn răng rồi một vần sáng màu xanh trào ra trên đỉnh đầu của y, trong nháy mắt hóa thành hình dạng con mãnh hổ kéo theo những cơn gió mà lao thẳng vào vần sáng màu lam. Oanh! Vần sáng có hình dạng con mãnh hổ như hình thành từ trận gió tuy nhiên khi chạm vào làn ánh sáng màu lam lại vô cùng nặng nề. Hơn nữa cú va chạm như hút phải một tấm sắt không thể tiến lên mà bị phản lực làm cho vỡ nát. Nó lập tức hóa thành mấy trăm cơn lốc xoáy tiếp tục tấn công lên vần sáng màu lam. Tuy nhiên vần sáng màu lam lưu chuyển giống như làn nước chỉ hơi lõm xuống rồi trở lại như bình thường ngăn cản đòn tấn công của tên đệ tử cung Luân. Vừa nhìn thấy tên đệ tử cung Luân ra tay, Hoài Ngọc và một tên đệ tử khác mặc trang phục của kiếm ti cũng vung tay lên bắn ra 10 cột lửa màu trắng, cùng lúc đó trước mặt Hoài Ngọc cũng xuất hiện một cái quả cầu màu bạc dán thẳng lên trên vần sáng màu lam. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cột lửa màu trắng lao tới trước khiến cho không khí xung quanh đó xoay động tản ra những ngọn lửa màu lam Còn bên trong quả cầu màu trắng của Hoài Ngọc thì lại có âm thanh giống như chưa đầy thủy ngân với thanh thế kinh người. Tuy nhiên ánh sáng màu lam cũng chỉ lóe lên rồi hơi lõm xuống. Ánh mắt của băng trúc quân chợt xuất hiện sự vui mừng. Màn hào quang màu lam thể hiện đặc tính của nó hoàn toàn giống hệt với những gì miêu tả về liệt khuyết lam quan trận. Tuy nhiên ánh mắt của lão lập tức trở nên âm độc, lên tiếng, tại sao các ngươi vẫn không dốc hết sức. Chẳng lẽ phải để cho ta động tới cấm chế trên người các ngươi hay sao? Nghe thấy âm thanh của băng trúc quân, ánh mắt của tên đệ tử công luôn đầy sự oán độc nhưng y cũng không dám phản kháng mà chỉ thấy một vần sáng có hình dạng thanh long xuất hiện trước mặt y rồi đồng thời trong tay cũng có một cái pháp bảo màu xanh có hình cây quạt. Cây quạt hơi phe phẩy một cái khiến cho không trung trước mặt y lập tức xuất hiện hơn trăm đạo kiếm quan. Cùng lúc đó, tên đệ tử kiếm ti còn lại cũng há mồm phun ra một tia sáng màu hồng. Đó là một thanh đao dài tới hai thước, đỏ như máu. Cán đao có hình đầu sói, lưỡi đao rất mỏng nhìn vô cùng sắc bén. Còn Hoài Ngọc cũng hóa ra một vần sáng màu bạc công như nửa vần trăng. Vần sáng mà nàng hóa ra trong ba người có phấn không đáng xem nhưng sau khi phóng ra, pháp lực dao động trên người lại yếu đi rất nhiều giường như chân nguyên lập tức mất đi non nữa. Rắc rắc dưới một đòn liên thủ của ba người. Không gian xung quanh vang lên tiếng giống như sứ vỡ rồi một vòng sóng khí phun ra khiến cho một ít bụi xung quanh đó cũng trung chuyển theo. Lần này cuối cùng thì màn ánh sáng màu lam cũng bị tác động hơi tản ra một chút. Tiếp tục. Không được dừng tay. Băng trúc quân lập tức hét lên một tiếng chói tai. Cả ba người dốc hết toàn lực. Tấn công như thế này chân nguyên mất đi rất nhanh không thể tiếp tục được. Nhưng vào lúc này nghe băng trúc quân quát lên cả ba người không hề dám làm trái chỉ biết cắn răng tiếp tục phóng pháp thuật và pháp bảo liên tục tấn công màn ánh sáng màu lam. Nhưng cho dù màn ánh sáng đó có dao động như thế nào thì mãi vẫn không hề có cái khe nào xuất hiện. Nhìn thế này thì đúng là liệt khuyết lam quan trận. Trong tiếng nổ rầm rầm, băng trúc quân hiếp mắt quay đầu nhìn đám người trần thanh đế với tu vi của ba người đó cho dù có hết chân nguyên cũng không thể phá được cấm chế. Tiếp theo ba người này còn có tác dụng. Trần Cung Chủ Hiện tại làm phiền các ngươi giúp chúng một chút. Các vị đồng loạt ra tay đi. Trần Thanh Đế vẫn đứng yên, chỉ quay sang liếc nhìn đám người Vân Hạc Tử. Vân Hạc Tử thầm cười lạnh trong lòng. Y biết Trần Thanh Đế vẫn còn sợ có cấm chế khác lạ, sợ là người tấn công đầu tiên sẽ bị phản kích cho nên mới bảo mọi người cùng ra tay để chịu phản kích đồng loạt. Tuy nhiên mặc dù cười trong lòng như nét mặt của Vân Hạc Tử vẫn thản nhiên chỉ gật gật đầu, nói, thoáng nhìn thì cái cấm chế này khó đánh vỡ, mọi người không cần phải lãng phí chân nguyên chỉ dốc hết toàn lực xem có thể đánh tan nó được không. Ra tay! Trần Thanh Đế im lặng liếc mắt nhìn Vân Hạc Tử một cái. Rồi theo hai chữ lạnh lùng thốt ra khỏi miệng, Hoài Ngọc đã kiệt quệ hơn nửa chân nguyên chỉ cảm thấy một làn pháp lực dao động khủng bố từ phía sau truyền đến. Khi nàng không nhìn được quay đầu lại nhìn thì một điểm sáng chói mắt đã xẹt qua đỉnh đầu nàng mà nện lên trên vần sáng màu lam. Đầm. Như có một thứ gì đó đột nhiên nổ tung. Hoài Ngọc chỉ cảm thấy thân thể bắn lên theo sự chấn động của không gian đồng thời trên màn sáng màu lam cũng xuất hiện cái khe dài tới mấy trượng. Linh khí trời đất nhiều thật. Khi cái khe nước vừa mới xuất hiện, Hoài Ngọc cũng chỉ cảm thấy một làn linh khí trời đất bùng lên. Mức độ nồng đậm của linh khí mặc dù không thể sánh với mấy vòng đảo của cung Luân nhưng cũng gần với vòng đảo thứ nhất. Theo những gì trong điển tịch ghi lại thì linh khí trong không gian loạn lưu rất loãng, bây giờ nó có thể đạt tới mức độ này đã là chuyện hết sức kinh người. Nhưng đúng vào lúc này, sau khi linh khí trời đất phun mạnh ra qua cái khe trên vần sáng, Lam Quang cũng nhanh chóng hội tụ lại thành một vần sáng sắc như dao mà lao về phía trước với tốc độ kinh người. Đối diện với vần sáng sắc như dao đó chính là tên đệ tử công luân mặc áo vàng. Chỉ thấy tốc độ của vần sáng màu lam cực nhanh, tên đệ tử công luân mới chỉ kịp điều khiển cái pháp bảo hình cây quạt bắn ra mấy trăm tia sáng ở trước mặt. Tuy nhiên ánh mắt của y mới xuất hiện sự kinh hãi vần sáng sắc như dao đó đã lướt qua các toàn bộ thân thể y và cái pháp bảo màu xanh ra thành hai nửa. Bỏ mặt cột máu phun lên cao. Vần sáng màu lam vẫn tiếp tục lao thẳng tới xích đồng thiên thành mới nổ tung hóa thành những ngọn lửa màu lam. Hoài Ngọc và tên đệ tử Công Luân còn lại đứng cách tên đệ tử mới bị giết chỉ có mấy trường. Lúc này sắc mặt cả hai đều trở nên trắng bệch. Với tu vi của hai người nếu vần sáng màu lam đó mà lướt về phía họ thì cơ bản cả hai cũng chẳng chặn được mà bị giết chết ngay lập tức. Quả nhiên là cấm chế độc môn của Hoàng Thiên Tông, liệt khuyết lam quan trận.